Móc cô gái A Phòng trò thong thong xuống mặt nhôm, loang dần từ từ, bò lại khối vùng máu ma vườn, thần và cùng nhập luôn vào chẳng còn rách giới gì cả. Tự nhiên cô gái A Phòng kêu rú lên, giật tay lùi lại, ôm chặt nấc lên. đông âm chợt kêu, biết đâu máu nào chẳng hòa nhau, điềm nhiên đại sơn vườn ngoắt tay, dễ lắm cô nương lại gần đây, lúc này cả hai chị em đã thu vầng hàn khí bao quanh người. Bá diệt đồng âm nghe gọi, bước lại luôn không cần dục, vén luôn tay áo để bàn tay búp măng trên miệng mắt, tự tay rút dao cứ luôn đầu ngón, máu nhỏ giọt từng từng và bò lại gần khối máu trước và trước những con mắt chăm chú nhìn không chớp. Khối máu của cô gái họ khan chạm khối máu kia rồi dừng lại, dừng mãi không hòa vào nhau, hiện rõ một đường ranh như tờ gợn Ôi chào, máu này không hỏa thật.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 Võ Minh Thần vừa bật kêu, cũng có đường tranh, thì rơi lỏng bát, bông đường tranh bị xóa nhỏ liền. Hai khôi máu đã hòa tan làm một, không còn phân biệt nổi nữa. Rút trong túi trong một tấm lúp, đồng âm bá diện soi khoảng máu dòng khan. Tự nhiên cô gái nghịch bướng vụt tưởng lại đòng tù hận mấy lâu đối với người chị. Bất giác rội tim một cái, đỏ bừng mặt, ngầng đầu nhìn lên, chạm luôn ánh mắt thần nữ. Nàng thanh quân buột miệng kêu lớn. Ôi chào, thế này thì bất luận giờ hay thuận nghịch, huyết thống trời định quả thiêng liêng không thể coi như nước lã được. Thần hữu chớp hạng mi không nói, nhưng trong lòng đã thầm cảm thông cho tiếng kêu của cô em gái ngược ngạo. Tuy vậy, cả hai nàng đều không có nhiều thị giờ để nghĩ vì cảnh ngộ của mình. Cả hai vụt lui ra, ngó võ mình thần mà vừng sắc, nguyên kiêu bàng hoàng cực độ, không còn nghi ngờ gì nữa.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 Con quái vật cực kỳ nanh ác đã hấp sát mẹ chàng, hấp sát bao nhiêu nhân mạng khác, đã bắt hàng đàn bí nữ nhốt dưới cung A Phòng, dưới đáy hắc giang. Giờ đây đứng trước mặt thần, nguyên hình hồng cầu quầy lông vàng, bờm sư tử, buồn thê lương như hiện thân của...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 Rồi còn gì, hình như còn như bị sét đánh, cả Võ Minh Thần, Đào Nguyệt Kiều đều nhón gót đi giật lùi, lùi mãi, sự kinh hoàng làm tê điếng cả tâm thần, mấy cặp mắt vùng mở to nhìn nhau, nhìn quái vật, rồi chẳng hiểu vì mừng rỡ hay bị hoảng hốt, Đào Kiều cùng kêu thét lên, đâm bo vào tường, gục mặt khóc nức nở. Còn Minh Thần lùi đụng cột đèn, vụt ngước nhìn tượng mẹ kêu rống lên.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 Với mà vương lại như một hình phạt ghi gớm nhất, khiến mà Vừng kêu rú lên, bưng tay bịt mắt, giật lùi ra sau núp cột như muốn trốn khỏi cuộc tang thương chính ỉ gầy nền. Võ mình thẳng quay ngó mọi người thở hỏng, ôm ngực, khí huyết xong muốn vỡ tung, thần nhào lên bệ bàn thờ chơi với gục xuống mạng lắp bắp. Sao mẹ không nói? Sao mẹ ngồi im? À...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 Mẹ ơi, mẹ bị thác quan, hồn đau vơ vẩn, không siêu thoát. Mẹ bị chồng giết thảm, sỉ nhục lúc lâm chung muôn vàn tủi hổ, đớn đau, con hồn oan của mẹ vẫn không quên đạo nghĩa. Mẹ tìm cách ngon con, không cho con báo thù, tìm ra chỉ vì chúa xài lang lại là cha của con. Mẹ đã chết vì chồng, mẹ không muốn con phạm tội bất hiếu, giết cả cha của mình. Cha chết vì con, mẹ muốn cởi dây oan nghiệt.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 Gan khô như quăng lầu, thông cũng phải dò lụy, chảy ướt cả trọm rớt cả vào bát máu đào. Quang vận đứng nguyên, tay cầm bát chẳng còn biết cử động sao cho hợp cảnh. Bỗng mọi người nhìn lên bàn thờ, pho tượng bà nàng thái trắng cầm phi phụng, hài có mắt long lanh nhấn lệ, khuôn mặt gỗ sơn như tráng một vẻ kỳ bí buồn khôn tả, trông linh động như mặt người sống. Chút đề tập phạn Đài Sơn vùng lên tiếng, tâm động quỷ thần kia Tảm kịch đã xảy ra, em cũng không nên bị lụy quá để hồn mẹ em phải buồn khổ trăm cõi u minh. Thần từ từ ngẩng mặt lên, thấy tưởng mẹ chảy nước mắt, lòng căng quặn đau mà kêu lên, tưởng mẹ có ngấn lệ, sao mẹ không lên tiếng? Từ lúc vào biệt cung còn đang nghe tiếng lệnh bà thốt xác, Chu thập vạn lắc đầu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 Nghe giọng nói vợ hiền, nhìn ảnh tượng để khuây khỏa nỗi sầu gớm ghê, cũng chính nhờ giọng nói lạnh bà thoát xác đó mà ta khám phá ra được nguồn cơn tấn thảm vô tiền khoáng hậu. Rất lời, tướng Lạc Thảo Vân Nam ngoắt tay gọi thọ mệnh lên mà bảo, "Chú vào trong Dĩ Vãng hiện về." và Khọc Đại Vương bột vào phía sau bàn thờ, giữa cảnh im lặng mênh mông, bỗng nghe tiếng đàn bà cười khanh khách, giòn như pha lê vỡ và tiếng liền giọng thánh thót như chim oanh. Ha ha, Đỗ làng quần biết tiếp nấp ở đâu đó. Tràng đứng làm gì coi buồn thế, đang gục cột, tây sắc vùng trố mắt dò quanh kêu rú như điên. A, nàng về, nàng Từ Dĩ Vãng hiện về, cầm thi phụng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 Dứt lời, chú thập vạn hoành ra ngoài gọi lớn. Vào đây chú! Minh thần còn đang ngơ ngắc, đã thấy từ ngoài cửa đền một bóng người cao lớn mặc quần áo chàm khoác khiên phóng vụt vào, vọt thẳng lên bệ. Kia chú Quản Kinh! Bóng đó chính là Quản Kinh, người quản gia họ võ tất lạc từ đêm Minh thần xuống sâu cung A Phòng 3 năm trước. Sau đó, tìm đâu cũng không thấy y. Cúi chào mọi người, Quản Kinh bước lại. Nắm hai cánh tay của tiểu chủ, cả hai mừng rỡ cồn cùng hỏi qua Mây Hay, từ sau đêm Minh Thần xuống cung A phòng, quan đợi trên thấy lũ bình đèn xạo hỏ nhau trấn các cửa lên xuống, kình Hay, tiểu chủ đã tàu nên tìm cách rút khỏi vùng tử địa, nhờ có sói ma hộ vệ, quan kình ra khỏi vùng thượng nguồn Hắc Giang, tìm cách trốn không gặp Minh Thần, cũng chờ hiểu rõ thần giống chết ra sao.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 Khám phá ra vài tia sáng, lần thứ hai này sang Nam, đúng vào lúc Minh Thần luyện thành bí pháp về báo hận, chú Thập Vạn bí mật lần theo tình cờ đêm kia gặp nhũ hoa thần dưới vùng dinh tù trưởng Cầm Văn Đạt. Chú Thập Vạn đang ngờ nguồn gốc Ma ba Vương nhưng chưa được thêm tài điệu. Lại sợ thần vọt đi sát Ma Vương, chú Thập Vạn mới giấu tung tích khuyền càn. Người bí mật bảo thần chớ vội đi báo thủ dưới yên bái chính là Thập Vạn.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 Hai người vụt mình và toàn bước đi mà vừng vụt nói lớn, dạ so trưởng vệ hãm các cơ quan, mụ đi dẫn đường, rồng ngã, hầm tắt. Mụ dạ so dẫn thần nữ thỏng mình vọt ra cửa đền im lặng, mênh mông. Trần, đèo, cầm, bạc, mấy cuộc tang thương, hận tình muôn thuở Ngày sau lúc chia tay võ mình thần, sau long nữ vọt qua bức tường thành ra khu sảnh tiền.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 Cứ như lời võ huynh dặn, bên kia bờ hồ là biệt cung tây kiểu nương nương, ta cứ vào cung rồi sẽ liệu. Như con én bay, nàng quăng mình xuống ngọn tường đền tà, hạ xuống dãy hành lang dọc hồ nước. Vừa toan tiến thẳng, bỗng nghe tiếng người quát tháo xế sau, cô gái quay mình lại. Ngôi nhà đá sừng sững nằm dưới vùng ánh sáng vàng úa hình sọ người, nham nhở hết sức quái gỡ. Tiếng quát tháo tử trong hắt ra, lẫn tiếng người trong ngục, sọ người cười rú lên. Giữa tiếng phá phách ẩm ẩm, rồi một người, hình người cổ quái hiện mờ mờ tít trong cửa sòng sắt. Hà hà, hơn 20 năm trong ngục lạnh, đêm nay ta được thấy chúa xài lang hết thời. Ngục lạnh không phá nổi, nhưng ta biết A Phòng sắp rụp rồi. Tây Kiều, Tây Kiều đâu? Đi đầu hết rồi? Sao cái cung này im như trong quan tải thế? Ha ha, nó nhốt ta trong quan tài. Tiếng người hét ra như cười khóc trong cơn mê sảng, làm Giao Long nữ giật mình sực nghĩ, đúng người bị nhốt trong ngục xó kia rồi, cha ta, có lẽ là cha ta. Như một mũi tên, Long nữ rũ mình nhảy vọt qua rễ hồ, đậu dính trước thềm cửa ghé mắt nhìn vào, tí trong hình người đứng mờ mờ sau lần kính dày, râu tóc bù xù. Ngay giây khắc, Dao Long nữ lập tức vận thêm khí ngũ hành, chụp tay vào trấn xong giật mạnh, trấn gãy liền, một bức tường bằng thủy tinh dày hàng thước trắng kín khung cửa. Dùng sức cường khí, Dao Long nữ vùng tay đấm vào tường kính, lao tốc bỉnh vào, tường kính cực kỳ rắn, phát ra một tiếng rầm rắc rắc, vỡ luôn làm mấy mảnh, sổ cái thứ hai, cả bức tường nứt bung đổ rụp vỡ làm trăm mảnh gạtbia chân giào lòng nữ vọt vào bóng huyết khí cao lớn xô bắn tùy tinh sự kiện đù lù làm hình gợi đứng trong giật mình lùi phát lại tưởng hình huyết khí mà Vượng chúa xài làng tứ túc mì mi, mi vào giết ta hả hả ta đợi đây hơn 20 năm trong ngục giọ chán lắm rồi Hình người kêu tiếng kinh lẫn thổ, giao lòng nữ ngó sững. Đó là một người đàn ông râu rìa tóc tay bù xù, cởi trần trùng trục, chỉ khoác một mảnh vải ngang bụng như mặt xả rông. Đời sống nhiều năm trong ngục lạnh đổ xuống đời ông ta. Còn đưu lại trên mình đầy dấu vết tang thương, những vết sẹo cực hình khảo đà, nổi bóng lọng. Khác trùng tưởng là đã 7-80, dòng kỹ mới hay chưa đến ngũ tuần. Không phải xài làng tây sắc, con tây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 Nước mắt tràn hòa, Dao Long nữ ôm người tù ngục lạnh, hỏi thăm câu đoạn rục, "Cha, mau theo con ra khỏi ngục ma này, tìm Tây Sắc Ma Vương để báo oán. Nó hành hạ cha 20 năm nay, nó sẽ phải đền tội." Nghe lời nàng, chợt ông Trần đẩy nhẹ nàng ra, nói lớn, "Hơn 20 năm khổ nhục, đừng thấy con còn sống là ta mừng rồi, giờ chưa phải lúc nhận cha, hãy kịp đi kiếm mẹ còn đã." "Dạ, cha mau theo con."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 Bỗng thích bà Khao Lan nhảy ra chặn địch, Giao Long Nữ băng mình vào hét. Mấy đứa khốn kiếp này sao dám vào làm náo loạn cung sâu? Chị Lan để chúng đấy. Kinh khí quật ầm ầm, lũ bóc tiếu hấp huyết quỷ nương thất kinh bỏ chạy, để lại mấy cái xác chó giói táp liền. đang cơn sồi máu hận, Giao Long Nữ còn vọt tới trước thềm, đánh bồi thêm một nhát kinh khí nữa, làm hai ba tên trúng đòn cháy thui.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 gái bóng xanh, người bao vầng huyết khí, trời cả ông trần nữa, sao, sao ông lại được ra đây, không sợ ma vương phủ a phòng nổi giận, ma vương mới về đấy. Dào lòng nữ tiến vào một bước, đứng sừng sững, cao đến dị thường, sức nóng lạnh tiết ra hừng hực, làm bọn gái hầu lùi thêm, người tu tiến vào, đứng ngay khung cửa, giọng cảm động phi thường mà nói. Gái vòng xanh phá ngục cứu tôi ra, gái nằm xưa, bà đẻ rơi trong quá nước chiều mưa gió gần hồ ba bẻ. Dào lòng nữ run lời vang âm, mà vườn sắc chúa Sải Lang đã bị võ Minh Thần đánh bại, mấy cửa trận giữ, cung ma đã bị phá tan, mà vườn đã đào tẩu về viết cung mê, Minh Thần ruột theo, nó hết thời rồi, xin bà nàng chớ sợ. Dứt lời, giao lòng nữ lại bước vào thềm, Tây kiểu bỗng rung động toàn thân lắp bắp. Gái đẻ rơi chiều mưa gió còn sống thực sao? Nếu đúng là gái đẻ rơi, ta còn nhớ dấu vết. Lời vừa dứt, vầng huyết khí bao quanh người giao lòng nữ đã thù biến. Dưới ánh sáp hiện ra một cô gái mặc quần áo đen, búi tóc đỉnh đầu rắt cờ, búa, dao, gươm, súng, mười phần đẹp, hoài phong, khuôn mặt tắm nét sầu nhân thế, coi cảng tuyệt sắc. Ai đấy đứng im, Giao Long Nữ, Tây Kiều, bốn mắt nhìn nhau, lạ thay, huyết mạch thâm tình, vừa thấy rõ mặt nhau, cả hai cùng rột lòng xúc động lạ thường, như linh cảm ngay có sợi dây thiêng liêng, vô hình ràng buộc lấy nhau. Không sao cắt nổi nghĩa, lặng đi mươi khắc, Giao Long Nữ mới lắp bắp. Đúng bà công chúa mẹ của ta rồi, hơn 20 năm đẳng đắng chồng chất tang thương, vẫn còn nguyên vẻ buồn xưa. Tây Kiều cũng lầm bẩm,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 Như tên mắn, dao long nữ nhào thốc vào vòng tay của bà nàng Tây Kiều ôm chầm lấy người đàn bà bất hạnh, khóc hỏa lên như đứa con nít Mẹ, mẹ ơi, từ nay được biết cha mẹ bị dao long quái vật bắt đem đi, không lúc nào con không nghĩ đến cha mẹ. 20 năm trời Đằng đắng, cha mẹ khổ biết chừng nào dưới vút quái vật.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 Nhớ tới cảnh cha mẹ bị giam trong ngục lạnh hơn 20 năm, mẹ bị quái vật cưỡng hôn, giảo lòng nữ vùng Bảo, mẹ đừng buồn nữa, con sẽ giết giảo lòng chúa báo thù cho cha mẹ, nó đang ẩn trong cung a phòng này, tự nhiên Tây Kiều ôm con kêu lên, thôi thôi cỏn ạ, oán thù nên cởi không nên buộc, đừng nghĩ đến quái vật nữa, gặp con là mẹ mừng rồi, thương Kiều con nghe lời mẹ nhé, quên thù xưa đi. Ngạc nhiên, giảo lòng nữ kêu lên, kia mẹ sao mẹ lại nói như thế Hơn 20 năm nay Nó hành hạ mẹ cha Nhốt chồng trong ngục Bức hồn vợ Khiến con đìa cha mẹ bơ vơ Thù này có băm vầm nó ra cũng chưa bù lại Các nỗi khổ nhục Nó bắt mẹ và cha con chịu quyền thế nào được Mà thương kiểu có phải tên con chăng Tây kiểu gật đầu Tên con đặt sau ngày đẻ rơi con tại hồ bà bể Con dốc lòng luyện tập Nuôi chi báo cửu Lòng hiếu đó quỷ thần trứng giám Nhưng, nhưng như thế đủ rồi con ạ đừng nghĩ trả thủ nữa, mẹ không muốn con trả thù Quá kinh ngạc, giao lòng nữ buồn mẹ, vẫn nắm cổ tay bà, mở to mắt nhìn không chớp mà kêu. Kìa mẹ, 20 năm khổ nhục mẹ không thủ nó sao? Mẹ bị bức hôn, phải lấy quái vật cha bị nhốt trong ngục lạnh. Căm thủ biết bao nhiêu, cho thấu tủy xương. Buồn cực độ, tây kiểu ứa lệ mà thở dài. Con ơi, tuổi nhục này còn tuổi nào hơn? Nhưng nhưng mẹ biết thủ ai bây giờ nếu không chỉ biết buồn cho số mạng của mẹ. Con ơi chẳng qua số mạng, con ơi chẳng qua số mạng chẳng ra gì. Sửng sốt, Giao Long nữ kêu lên. kia mẹ nói con không hiểu gì cả. Giao Long bắt mẹ là kẻ đại thù còn sao nữa. Anh võ mình thần có cha mẹ bị mà bừng sắc hấp sát. Anh quyết giết Tây Sắc còn quyết giết Giao Long báo đại thù phụ thân. Chúng con khổ luyện phép càn khôn bành tổ, chỉ cốt báo thủ. Tây Kiều trợt biến sắc mà hỏi, thần nào có cha mẹ bị tây sắc hấp sát? Giao lòng nữ đáp liền, già võ minh thần, ngày xưa mẹ của anh chính là bà nàng Thái Trắng bị tây sắc rượt tận trên biên thủy trùng Khánh Phủ rồi bị hấp sát tại gốc tùng bên dưới. Lúc đó anh May được người cứu thoát lớn lên quyết tìm thủ báo oán. Ba năm trước, anh đã xuống A Phòng Cung suýt bị chết, vừa rồi đã bóc thùng vầng huyết khí của Ma Vương, chiếm nó lòi cổ. Ma Vương thường gọi thằng mặt sắt vì bao giờ lâm chiến anh cũng đội mũ trụ mặc áo giáp chúa thập vật đại Sơn tặng. Có khi giờ này anh đã mổ bụng của Tây Sắc rồi. Tây kiểu tái mặt hẳn là lớn. Trời ơi, thì ra người máu kia là con nít vòng xanh, con chị cầm phi phụng.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 Nước mắt dòng ròng Tây Kiều gật đầu Còn rào lòng chúa Con thuồng luồng tinh xưng thủy thần hồ ba bể Bắt mẹ cha Chiều xưa trên hồ ba bể là ai Trầm lời Tây Kiều bảo Rào lòng chúa Tây sắc ma vương chỉ là một Rào lòng chỉ là quái vật Tây sắc đổi lốt Muốn cho tiền hạ tin có rào lòng chúa Ma vương còn tạo ra một con rào long chúa khác Để có lúc đối đầu với ma vương Trước mặt chúng nhân Bà Khâu Lan bật kêu, "Trời, trách nào đòn huyết khí đánh nhau giống hệt, kỳ lạ, kỳ lạ thật." Không tưởng tượng nổi, gia long nữ lão đạo Khâu Lan phải đỡ ngang lưng, "Con mẹ, mẹ đẻ ra con trước ngày bị bắt." Ôm mặt nấc lên, bà tay kiểu nghẹn ngào, "Con ơi, tham cảnh này sao con biết được mà ai biết, mẹ đã tưởng sống để giả chết mang đi cho con khỏi khổ."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 Cô gái tái mặn, hồng trong một búng máu, ngã bật xuống, bất thần làm cao Lan không kịp đỡ. Tây Kiều Khao Lan, ông họ trần, gái hậu thất kinh nhạo tới, ôm sốc vào lòng nữ, này gọi. Tây kiểu khóc hòa, cô nương ơi, sao em nó lại thế này, nó khổ vì biết là con chúa xài lang chăng Không kịp nghĩ, bà Khao Lan thương cô bạn gái.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 Trời, con ơi, làm sao bây giờ để con giết cha, nạn ấy khó sao sống nổi trên đời. Tạm nén buồn đau, rào lòng nữ vòng kéo Tây Kiều. Mẹ dẫn chúng con đi ngay, không buồn mất. Đây con lối tắt này. Có, vào cả đây. Cả bọn chạy vào trong, Tây Kiều mở nắp hầm, soi sáp dẫn cả bọn lao xuống. Sơn cẩu ủa theo như rơi, đường hầm quanh co đên xuống. Đang chạy, nghe tróc đầu có nhiều tiếng động ấm ấm, biết trên kia đang có cuộc huyết chiến, nhưng không có ai lưu ý. Toán đã tới cửa đảng kia, giao lòng nữ đi trước, trổ tầng nắp vọt lên. Mới hai đang đứng ngay nóc bảo tàng viện hấp sinh, còn đang ngơ ngác sịch thấy thần nữ sứ phủ dung cùng phạc học đại vương thoảng mình bắn mình qua cửa đến, hai bên dừng vội. Thần nữ rèo to. Ồ, hay quá!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 Đồng âm bá diện khan sao linh Đứng ngó xứng mọi người Có lẽ lúc đó nàng ta mới chợt hiểu Là cảnh xót xa bất đắc trí của mình Không còn có nghĩa lý gì Trước cảnh nghịch tang thương Oàn khổ gớm ghê của gia đình thầy sắc Còn từ cửa đền trở vào Dạ xoa cầu quẩy Thiết nhân đứng dọc bên vách như phỗng Nghe động tất cả trông ra Vẫn chưa rõ chuyện mẹ con bà công chúa mình thần kêu lên Kìa già lòng nữ hiền muội Cả bà nàng Tây Kiều Ô, lại cả ông trần nữa, phải xong thân em đấy không, còn quái giao lòng chúa đâu rồi." Giàu lòng nữ vừa đi vào vừa chạy mà bảo, nhảy bên bệ sổ lại chỗ mà vườn đứng như trực ôm chầm lấy, nhưng chợt lùi lại kêu chú, sổ sang minh thần trực ôm cũng rú lại, lùi lại ôm chầm lấy Tê Kiều vừa chạy theo lên. Mạc Vương vừa hé mắt dòm thấy mẹ con Tây Kiều, người tù họ Trần, mà Vương vùng rống lên thống thiết, ôm lấy mặt trực bỏ chạy. Nhưng chúa thập vạn Đại Sơn đã dờ tay làm hiệu ngăn đại, ngoảnh sang phía võ Minh Thần, cất tiếng chuông đồng rõ ràng bảo. bạc công chúa Tây Kiều Nương, đệ nhị phu nhân của tù trưởng Đèo Văn Nang, cha em sao cũng không làm lễ ra mắt đi. Minh Thần Đèo Văn Dũng Võ giật mình dương mắt ngó xứng, lại nhìn xuống chỗ ông Trần, nhưng chàng cũng vội cúi đầu, trào kính cẩn đại sơn Vương lại tiếp. Đèo Nguyệt Kiều cũng do bà sinh ra, sau này trên hồ Ba Bể, bể cùng A Phòng, con đèo Thương Kiều đây, cái đẻ rơi trên mặt hồ Ba Bể là chị cùng cha các mẹ với Nguyệt Kiều, và là em cùng cha các mẹ với Hiền Đệ đó. Tài đại sơn vương trỏ vào dao long nữ, võ Minh Thần kêu rú trời kinh dị, mắt trợn rừng rồi im bặt Ai nấy cùng ngó sang, bỗng thấy thần từ từ đổ huỳnh xuống như cây chuối bị bắn gốc. Mấy người la lên, trực định sổ tới, nhưng đông âm đã lẻ tay ôm sốc nửa ngang bụng, gọi lành. Minh Thần, Minh Thần, tỉnh lại đi chàng. Võ thở vào, mở mắt ngó quanh, đứng sổ người dậy, trun rộng kêu bi thảm cực kỳ.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 đã gây nên thảm họa cho người còn tự buộc dây oan nghiệt bảo mình không hay giào lòng nữ vẫn ôm bà Tây Kiều khóc nức nở Vvõ mình thần quay nhìn xuống chỗ người tù sọ ngụng mà lầm bẩm còn ông Trần chúa thẩm vặn cao giọng ông Trần chỉ là người ngoại cuộc kẻ đã yêu bà công chúa từ khi còn là cô nàng Thái đen và đã phải âm thầm cam sống với mối tình tuyệt vọng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 khởi nghĩa chống pháp chỉ như ánh sáng đèn dầu cạn, bùng lên rồi lại tắt ngấm. Vào một buổi chiều kia, bộ hạ đèo văn phục đang cùng đám thê thiếp quân hậu bơi thuyền đồng bọc trên sông Hắc. Bỗng nghe súng nổ đi đùng, nẻo hạ nguồn xa xa phía đồng ngạn. Ngạc nhiên, đèo văn phục bơi thuyền chậm chậm nghe ngóng, chỉ 10 phút đã bắt tiếng súng. Đèo thấy trời đã xế chiều, bèn cho thuyền quay về. Bỗng nghe tiếng gọi ơi ơi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 Vừa thở hồng xin nhờ thuyền và cho biết vừa thoát cuộc săn đuổi của quân Pháp. Khi nói, nàng có vẻ e dè, thấy các quân hầu đều xuống dưới thuyền, nhưng đang ở trong thế vô cùng nguy hiểm nên phải liều mạng thôi. Đào Văn Phúc bên sai ghét thuyền đón cả hai người ngựa lên bảo với tiếp vụ, tôi là tù trưởng miền này, vốn rất trọng các nhà ái quốc, xin bà chớ ngại. Nàng ăn lòng, vực người bị thương xuống thuyền, cho biết chính là chồng nàng. Đào Văn phục giòm kỹ bỗng kêu lên vì lúc đó mới nhận ra người bị đạn chính là bạn học trước dưới xuôi thuyền mãi miết ngược dòng sông gắc sẩm tối thì về đến Dinh tu trường đeo Văn Phúng sai vực bạn lên gọi thầy thuốc tới chữa ngày thư vụ có vẻ thạo chuyện chiến trường tên đạn hết sức nàng tự tay gắp đạn ra cho thầy thuốc Thái trị thương máu chảy nhiều người bị đạn liịm đi quá nửa đêm mới tỉnh nhận cho bạn nghe vợ kể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 Ức lệ Mã Bảo, vận nước suy biết đã gặp hồi bí nhưng chẳng lẽ ngồi im an hưởng, đệ phải điều thân vì nước, này sứ đã kiệt bơ vơ khách địa, lại vỡ bụng mang dạ chữa, đệ chỉ có chút hơi tàn này, xin ký thề tác gửi, nhờ huynh bao dung nếu được để có thể yên lòng nhắm mắt. Đào Văn Phúc nắm tay bạn ướt nước mắt mà bảo,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 Đào Văn Lang có trí thông minh kỳ lạ, ai cũng phải phục. Các tay danh sứ kinh, thái tây tàu đương thời gặp Văn Lang ai cũng phải lắc đầu, sợ trọc thông minh của chàng. Ít tháng sau, tu trưởng Thái Thường Nguyên Hắc Giang Đào Văn Phùng mang trọng bệnh, biết không qua khỏi, một đêm Đào Văn Phùng cho gọi Đào Văn Lang đến bên giường, cầm tay trối trăng mọi việc và lúc đó mới nói rõ nguồn gốc kinh tộc của chàng. Sở dĩ, cha cố giấu con bởi vì sợ con phải buồn rầu ngay lúc còn thờ dại. Này con lớn khôn thì cha mới nói, cha chỉ mong con sau này con hãy nhớ lời cha trối.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 Bóng giữa cơn mưa, thấy bên kia sông có nhiều bóng người thái nam nữ chạy dọc bờ giơ tay múa chân như kêu cứu. Ngạc nhiên, bọn đèo nhìn về nẻo thượng lưu, thấy ba con thuyền đồng bộng thon dài đang lao vùn vụt bên dòng lũ. Trên bộ con thuyền có một bóng gái thái đang khu trèo, chống với lũ xiết giữa những mỏm đá thác nhấp nhổ. Có từng thấy dòng lũ mưa rừng chảy sông rừng có đá, mới biết mạng mấy cô gái kia như đang trèo sợi tóc. Đèo Văn Lang vừa kêu...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 Làng điều khiển vượt thác trôi xuống hạ lưu, quàng luôn dây ghi lên một bòm đá bên xuống xiết. Thất, cái thuyền kia đã lao tới, quàng dây móc ngoạn luôn búi thuyền ghi lại. Nước xô thuyền lao thốc đi, đắc nghiệm chặt, cứ thế. Hai tay, hai thừng, kéo miết lũ chảy mạnh, tưởng kéo xả đôi người ra như là bị ngựa xé. Nhưng làng sức khỏe phi thường, loáng đã lùi hai thuyền như một cho cô gái kia lên.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 trắng bạch thỉnh linh gặp mưa rừng lũ xiết làm nạn giữa dòng. Đào Văn Lang từ lâu đã nghe danh Hoa Khôi Miệt Lai Châu, nay tình cờ gặp mới hay lời đồn còn kém người thực. Cẩm phi phục đẹp tuyệt trần, như kết tinh hoa núi đèo Tây Bắc. Mắt vượn mảnh liễu môi cong, mũi ngực nở phơi nếp áo, bụng thắt lưng ong, mông phình da mịn như mùa đông nhuận đi ra tiết ra mùi thơm kỳ ảo, làm cho gỗ đá cũng đảo điên, giọng như suối đàn oanh thót, tính lại đan trang thông minh hết sức, cầm phi phụng như một đóa lan vương giả nở bên suối bùa xuân, đèo văn lang gặp bị luồng tiếng sét ái tình. Còn phi phụng gặp chàng trách tuấn kiệt cũng bị tiếng sét luôn. Hỏi rằng mấy hay chàng đàn tu trưởng tượng nguồn hắc Giang, người mà nàng cũng từng nghe danh từ lâu.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 Nàng chính là bạc Tây Kiều, con gái quý của tù trưởng Thái Đen, tu trưởng lưu đèo lại nơi tư dinh, quản đáy, tình rất đậm đà. Đêm đó đèo lưu lại dinh tù trưởng, nào ngờ quá nửa đêm Sơn Tạc kéo đến tấn công như vụ bão, quyết bất kỳ được cho bạc Tây Kiều. Thế giặc mạnh hết sức, hơn 300 tay súng cung nọ thiện chiến tấn công bất thần như vụ báo. Trong rình, đêm đó chỉ có non trăm tay chiến, một số dùng súng kíp và cung nọ. Chỉ vài mươi phút, chúng đã vọt tới tường trào bằng gỗ lim phiến xẻ đôi, lửa đốt sáng rực, tướng giặc hét như giấm. tu trưởng Thái Đen, không chịu gả Tây Kiều, ta sẽ tiêu rụi Dinh này. tu trưởng Bạc Tây Thường truyền nổ súng trả đời.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 Cưới xong, phi phụng thấy bạc Tây Kiều vừa đẹp vừa hiền, bèn kết làm chị em, cùng thờ chồng, tình rất thiết tha Đèo Văn Đăng yêu hai vợ vô cùng, một công chúa thái trắng, một công chúa thái đen. Cả hai đều đẹp như tiên, sống trên mảng tiểu giang dân tượng nguồn Hắc giang với đủ quân gia tỷ thiếp, vàng bạc lâm sản quyền quý chúa tể. Đèo Văn Đăng tưởng mình còn sống sướng hơn hoàng đế nam triều nhiều.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 Đào Văn Lang đột ngĩ tới kiếp người mong manh sinh ra trưởng thành rồi lại thác, hai tay buông xuôi chỉ trong vòng chớp mắt. Lang chạnh niềm tưởng đến mình, đến vợ, hình dung mấy cái huyệt sâu trực sẵn cuối đường, hình hài tan rữa, nhăn sắc tiêu vong trước sức tàn phá ghê gớm của thời gian. Từ đó Đào Văn Lang bị ám ảnh ghê gớm, soi gương nhìn vợ, nhìn hoa cỏ, Lang đều nghĩ đến cuộc tử biệt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 sai làm hộp vàng để ngay trong hậu tủ phòng riêng. Điểm kia Văn Lang Sực Tỉnh phát giác trên mái có khách lạ hành bút qua, lẳng lẻn dậy, nốt Trình thấy hai bóng mặc quần áo đen lén vào phòng khách, xông mê hồn hương vào buồng tủ trưởng. Văn Lang rất giỏi ngoại khoa vận ký, vờ im đợi, thấy hai bóng lạ kẩy cửa vào buồng mở tủ, bàn kiếm đổi vọng, lăng nhảy ra hạ được một tên, còn tên kia chạy thoát đem tra hỏi, tên này cắn đuổi chết ngay, trong mình không giấy tờ, mấy ngày sau gần ngày rỗ Đảo Văn Phúc, bỗng có một thầy địa lý tàu tận tứ xuyên sang đi xem đất quý, đeo đãi rất hậu, nhường phúc cho ngôi mộ cha. Hai hôm sau, thầy tàu xông khói mê lén vào buồng lấy trộm vòng điểm huyết, đeo về phòng nên lại bắt được. Thầy lão không phải hạng để bệnh, văn lang rất là bén dùng lời tử tế gặng hỏi hứa tha, cảm ơn ấy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 Đến vùng Ma Lo, một đêm trăng có tuyết trời nhiều, trang bị một đàn sơn cầu loại hồng cầu quẩy giữ nhất rừng giả tấn công. Đèo văn lang rút gươm nhảy xuống đất chém sói, bảo vệ cho cả ngựa. Nào dè quỷ mắt đỏ tới đồng như rơi, trồm vô người ngựa. Đàng quỳ sắp phải bỏ ngựa vọt lên cây, bỗng nghe tiếng chó sói tru lê tê đầu cốc. Bảy sơn cầu bỏ ngựa chạy về phía có tiếng trù.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 Đêm kia cũng một đêm trăng lạnh, được tiên Sơn Cẩu về miền, đèo văn lang ra rừng thu phục, bỗng gặp một bảy quái nữ tới vổ Sơn Cẩu. Cắt tiêm máu chân sau uống ẩn ực thấy đèo bảy nữ quái ùa bao vây trực bắt, nhưng đèo cao bản lãnh. Sau tận trừ chiến, hạ đường một này, cả thầy bảy nàng, nàng nàng cũng mặt đẹp như yêu ma. Trả hỏi mấy ả cho hay, chuyên bắt đàn ông và Sơn Cẩu hấp huyết.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 và sai sói canh đợi đêm sầu hấp thử, cứ thế hết bảy ả đèo đã thông cách hấp thính đạo thần, một thấy trong mình khỏe lạ thường như vừa uống tiên đần, Đào Văn Lang mê điền lòng yêu vợ càng nồng nàn, Đào Căng tưởng luyện trường sinh. Một hôm xem sách đọc hai câu, ngã vì hạ kế khởi tích tiểu giai tài. Đào tưởng đến cái chết của cha mẹ ruột, đến cảnh quốc vong, lời trối của dưỡng phụ. Lòng sốn sàng hết sức, đeo bị ám ảnh khá lâu, cho đến hôm bỗng gặp một bầy hầm cầu quẩy, mấy con đầu đàn to như người. Trong khi thù phục, chẳng may có hai con khóa hùng tận bất thần nhảy trồm lên cắn vào cổ, đeo phải hạ độc thủ, nhìn sát sơn cầu to lớn nằm sóng xoài, đeo tường đến thuật hấp trường sinh, vụt nảy ý lạ. Tại sao ta không làm chúa xài lang đầu đàn hầm cầu quẩy để tiến hành việc luyện thuật? Ta sẽ kiếm quái nữ ma đầu làm chất liệu. Đao bí mật lột ra cầu quẩy đầu đàn đem thuộc kỹ, bộ phận nào chật lại đem ghép thêm những bộ lông các vào, tại một bộ lông sơn cầu rất đẹp chui vào cử động như tượng. Từ đó đẻo văn sống hai cuộc đời, một đời tù trưởng tái vào một chỗ giải lang tứ túc hồng cầu quẩy, chẳng kiếp mà nữ hấp những hỡi ơi, định bệnh đã đành khi đặt chân vào con đường kê gớm đầy máu lệ, càng ngày Đào Văn Đang càng mắc bệnh khát máu, khát hấp tinh đạo thần khí, thỉnh thoảng lại lên cơn thỉnh lình, không khác kẻ bị yểm ngải đồng, nuôi bằng máu để hóa mà lại. Mỗi khắc lên cơn, đều lại mang lốt chó xải lang bắt đàn bà hấp, và khi tới cơn, đầu óc choáng váng, giả thịt bất rứt không sao chịu nổi, tuy đầu óc vẫn tỉnh táo,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 Kinh hoàng cực độ, đèo văn lang đã dùng hết cách, không sao cởi ra nổi. Thì ra trong khi mang lốt hồng cẩu quầy, chàng phải mê hấp luyện thuật kỳ, quên khuấy là dầu da thịt xúc vật, giọt thịt người, cái gốc vẫn không ngoài ngũ hành biến thiên. Tinh thần, khí của chàng, hấp được của phái nữ kia chính là tinh túy của ngũ hành, chuyển ra ngoài ra nó làm dẻo nhuyễn, kết hợp luôn hai khối da thành một.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 Mặc dầu quần áo ra ngoài, tháo cái đầu cầu quẩy ra, không ải đoán nổi. Cả cầm phi phụng, bạc Tây Kiều cũng chưa hay. Ngày lúc ân ái với vợ, đèo cũng vẫn mang áo giáp, lấy cớ hiện có lắm kẻ thù rình hành thích. Nhưng cơn bệnh khắc tinh lực, huyết khí nữ nhân càng lúc càng nặng. Có lần đang nằm với vợ, đèo văn lang bỗng nổi cơn sát và suýt hại cả vợ quý nếu không kịp thời vọt ngựa đi vội phe vùng tây kiều ngở hết sức gạn hỏi, Văn Lang chỉ kiếm lời gạt đi, nhưng trước còn một tuần trăng hấp một lần, sau hai lâu dần cơn điên khát lên hấp. Đến hàng đêm theo thói quen thường vào nửa đêm giờ tí, giờ loại tứ quỷ chim báng chim lợn tưởng cất tiếng kêu quái gở gọi hồn ma, nhưng đúc lên cơn, tâm tính đảo Văn Lang cũng thay đổi, hắn trở nên hung tợn lạ thường. Một đêm đang ngủ, bỗng đền cơn không chịu nổi, chẳng như loạn trí, trút luật y phục Chụp đầu chó sói phóng sang dãnh nhà đàn bà, bồ nghiến một nàng gái hầu thái đẹp đi hấp. Phụng Kiều cùng một thị nữ trượt theo, thấy cái bóng một con cậu quẩy phóng vào khu phòng của tù trưởng mất dạng. Hai nàng càng ngờ, để thâm rõ xét, đèo văn lang một phần sợ lộ, phần luyện hấp thành nghiệm tinh thần huyết khí âm.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 Phương pháp này không hoàn toàn đảm bảo được bí mật, nhưng không tản ác như phần đông vua chúa xưa xây cất cung đổ bí mật, thường dôn đuôn kẻ xây cho kín đáo Cung A phòng xây xong, đèo văn lang đội đốt chúa xài lang đi bắt gái tơ về nhốt đầy đàn, đeo đóng vai, hai vai rất khéo, nhưng cuối cùng cũng bại lộ trước hai người vợ yêu quý. Một đêm cầm viết vụ đang ngủ, bỗng nghe tiếng sơn cậu tru lê thê trong đêm cửa đông khan. Phi Phụng lẹn sang dãy nhà tù trưởng, thấy có bóng chúa Sải Lang vọt ra rừng, đêm đó đèo ngủ tại dinh cách cung A phòng ngót 10 dạm chim bay. Phi Phụng vào phòng không thấy chồng đâu, Y Phụng còn ném bửa trên giường kinh nghi cực độ, nàng chạy ra hướng xói tru tới cánh rừng đông khan trang lạnh thấy chúa Sải Lang đang hấp một nàng sờn nữ, trùng quanh sờn cầu đồng như rời. Sờn nữ lại van, khiếp sợ, chúa Sải Lang phát nói tiếng người âm u gái ngoan chớ sợ chúa Sài Lang đem lên đỉnh cực lạc haha ha, chỉ vút sau dân nữ thành một cái túi ra người chúa Sài Lang chạy về Dinh cuối tuần chằng đó cũng nửa đêm Phi Phụng trợt sang chỗ đẻo nằm đúng lúc đẻo lên cơn nhảy ra vồ một gái hầu đem về phòng hấp sát hấp ngày kỳ chưa trùm cả nốt sói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 Nên thấy đèo văn lang nàng lại ôm mặt rú lên khủng khiếp, kêu cái vòi, cái vòi đỏ. Phi phụng là mẫu đàn bà có lý tưởng, đã yêu thì tôn thở tình yêu, thở chồng hết dạ đã thất vọng thì càng sầu đậm.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 Giữa cùng sầu thẳm thẳm, nàng phải cố sống chiến đấu với những ám ảnh nặng nề gớm ghê. Người đàn bà Hiền Đức không sắp quên nổi cảnh người chồng tuôn vòi đỏ vào lỗ mũi gái tơ, hút hết tình lực não tủy, hệt một con ma cả rồng. Nàng lại là người sinh trưởng tại miền Tây Bắc Việt Nam nên từ nhỏ được biết những chuyện quái đàn về các giống ma cả rồng hấp huyết nửa đêm. Ven biển, biến thể, vuốt mặt dài như chó sói, bay đi bay lại, ăn uống bẩn dơ.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 Đêm sau, bỗng lính giỏng hớt chạy về dinh cấp báo, sân cầu cho sói từ đâu kéo về bên kia sông Nam Na, đồng như kiến. dân gian kinh hồn chạy tán loạn, có kẻ nghe tiếng chó sải lang tru tiếng gậy, ai nấy kinh hoàng, cầm phi phụng vội ôm con lên ngựa rồi khỏi tư dinh chạy như rông về hướng núi Phản Tây Phản Chapa. Cầm văn đạt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 Tào Tháo yên bái, có mấy tên toàn bắt cóc, một người lính giẵng phải liều thân cản chúng cho gái hầu xuống tòa xúc vận, lấy ngựa cho phi vụ bỏ tàu chạy vào thị trấn, lúc Tào vừa đỗ, ba người ba ngựa bồng theo đứa nhỏ vòng xanh chạy duyên sơn sang tỉnh Tuyên Quang tới Tuyền Quang xuất bị giặc tấp bắt ngay biên trợ, nếu không có một đàn sơn cẩu bất thần kéo vào thị trấn, làm cả trấn kinh hoàng tưởng loạn rừng, thì ra chính Chúa Sải Lăng họ Đào, đem đát dùng độn đục nhâm ma sói ma gà tìm hướng phi phụng đã chạy, lối này ứng nghiệm như thần, đeo tới giết lũ dân tặc, nhưng cẩm phi phụng lại tình thoát khỏi Trên đường xuyên sơn chạy liều sang Thái Nguyên, cầm phi phụng cùng gia nhân chạy vào một động mán hồng than, Hùng dữ. May sao lại gặp một lão thầy mo rất cao tay, giờ đã có lần tới chơi với cha nàng, tu trưởng cầm văn dung trên nàm nà. Phi phụng kể chuyện cha mới mất, thân nàng bị quái nhân quái vật săn đuổi chẳng biết chạy đâu cho thoát. Lão thầy mò mán thương cảm vô cùng, lập tức dẫn ba người tới trước bàn đọc, đọc chú, cắn lưỡi phun máu, vẽ bùa, trao mỗi người một đạo mà bảo. Này cô nàng bị quái đuổi phải ra khỏi nước, lánh xa mới được, mò đã giúp bùa lạc hướng, nó khó dỏ đường cô nương nàng đi. Cô nàng cứ lên thẳng cao bằng, tới biên thủy trùng khánh phổ, vượt biên sang Quảng Tây mà lánh nạn. Bên Tang Trang, Nan Pho U mo có người bạn già làm quan tổng đốc lướng Quảng Trần Đế Đường. Ông quan trấn đó rất tốt, cô nàng có thể sang đó nương náu, xao xe hay mo sai đưa đệ tử dẫn đi được tất. Phi phụng cảm ơn thầy mo mãn, lập tức lên đường, có thêm một người gan góc Thông thuộc đường rừng làm hướng đạo, một cuộc săn đuổi kỳ lạ nhất sơn lâm diễn ra giữa rừng núi Điệp Trùng Việt Bắc, thầy Mo Hồng thầu cao tay dùng âm phù đánh lạc hướng truy lùng, nhưng đại sư ý quên là số phận hơi người, nhất là loài khuyển mã chó sói lại càng đánh hơi rất thính giống cho đánh hơi theo dấu, thường người mùi cỏ dập, tìm hướng hoặc người hơi người vương trên đường đi với một đàn sơn cẩu thinh khôn đem theo cả chiếc áo lót của vợ. Đèo Văn Lang sụng xạo đường mòn, đường nào cũng biết, tuy có chậm một chút nhưng cuối cùng vẫn theo đúng hướng phi phụng đằng đi. Và đúng buổi cầm phi phụng chạy tới gần biên thủy phân mau, đèo Văn Lang bắt kịp,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 Còn Phi Phụng phi lên nẻo biên tùy, rồi thảm kịch diễn ra định mạng đã dành cho người thiếu phụ xấu số trong cơn yêu cuồng điển loạn, tuyệt vọng bị Phi Phụng coi là xói tinh, quyết không chịu lấy nữa, đèo văn lang lên cơn điên thùy hận và đã hành hạ người vợ yêu quý.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 Ôi, chí lớn đặt sai đường, khởi tích tiểu dân tai, tai ách đã vận luôn vào bản thân gia đình mình. Chúa tể thập vạn đại sơn trật dừng lời thở phì một hơi dài, nhưng vừa trút được cả ngọn tây phàn trong lồng ngực. Sự âm trầm buồn còn vang nhẹ trong căn đền im lặng mênh mông, có tiếng rú khủng khiếp trong bóng mờ chúng nhân yêu như tượng.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 Sọc cần hấp vợ thành cái túi da, tìm con không được, Đào Văn Lang chạy về cung A phòng không thấy vợ hiện còn dại, Văn Lang cười khóc như điên, theo thời gian bệnh hấp càng tăng lên và ngày càng oan nghiệt lan thú vật, đây nhị phu nhân Tây Kiều họ Bạc từ ngày cầm phi phụng mất tích Tây Kiều cũng xinh nghi để tầm dọa xét, rồi trong một đêm nàng cũng phát hiện ra chuyện khủng khiếp dưới cùng à phòng và thấy tận mắt cảnh chồng nàng chu rú, xé xiềm y gái tơ, tung vòi đỏ vào lỗ mũi của người hút trọm trọm. Lúc đó, Tây Kiều gần ngày đẻ, trông thấy ghê hồn, suýt trụy thai, cũng linh ninh chồng hóa loại mà quái sói tình, hấp huyết quỷ.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 khi tìm ra phương hướng, Đào Văn Lang lên thẳng hồ Ba Bể, vào hang ngầm của Trần Hùng bắt lão canh hang nằm đợi đấy. Quả nhiên, khi thấy trò Trần Hùng và mẹ con bạc Tây Kiều chạy tới bên hồ, bị quái nhân rượt gấp, cả bọn đã nhảy xuống nước lặn vào hang ngầm rơi vào vuốt của giảo lòng chúa. Biết Hùng Kiều trước rất thương nhau, Đào Văn Lang ghen hờn hết sức.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 Đèo văn năng vẫn tiếp tục mỏ luyện phép trường sinh, lần từ hấp sát tới hấp sinh, đều luôn luôn bị ám ảnh vì cái chết của cẩm phi phụng, nên tuy có đủ ngũ cung thập viện đầy dạy gái đẹp, đèo vẫn một lòng yêu bạc tây kiểu, hiến vợ đủ thứ trừ chuyện ra ngoài một mình. Nhưng dẫu được yêu chiều, lòng người vẫn không hết khủng khiếp thường bị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 Vì khi cả thiên hạ cũng đã đồn ầm về một quái nhân hấp gái tơ, lì không kém tẩy sắc, đèo Văn Lang, Tây Kiều biết chuyện thì đèo Văn Kiệt đã khét tiếng nhũ hòa thần, hấp đàn bà đến nát ngược hoa. Đến nỗi mò xuống bắt cả đầm non còn gái tẩy gầm, gieo tiếng oan trong bình thần, mò xuống cả nam na bức hôn trị họ không hay.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 Bạn nãy, khi biết minh thần chính là con nít vòng xanh, đeo khổ sở điên cuồng không dám nhận con, bèn chạy về đây diễn lại tích xưa cho hồn đỡ khổ để chờ cuộc định đoạt cuối cùng của số mạng, chính ông cũng có phần. Đại Sơn Vương hắt hàm một cái, cô gái đứng trong cỗ quan tài phía sau bước ra, nhảy xuống hầm cho chạy máy hát, tiếng cầm phi phụng lại đanh đành. Làng quần đố chẳng biết thiếp đứng ở đâu đấy.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 Từ cái khắc mỗi tới đền thờ này mà ngăn kịp định mạng đã ngừng tay oan nghiệt, kịp ngăn cản nữ kiếm báo cử đèo văn dũng, thương Kiều còn gì không tới nhận cha. Võ mình thần rào lòng nữ cũng quay nhìn tay sắc ma vương, bạc tay Kiều nhẹ đẩy rào lòng nữ ra nghẹn ngào run ròng nhỏ.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 Rồi không hẹn nhau, cả hai cùng chậm chậm tiến lại chỗ tây sắc mà vườn đứng ngục sau cột, mà vườn bỗng xua tay kêu rú lên. Không, không, không còn gì nữa, đẻo văn làng đã chết rồi, ta, ta chỉ là tây sắc hầm cầu quậy chúa xảy làng tứ túc, đừng ai tới gần ta.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 Tây sắc lùi một bước, lào đảo chạm vách đá, rồi dừng như không kiềm chế được nỗi xúc động. Tay mặt hai đứa con, quan trái đương đặc cách biệt, tử trứng nước. Tây sắc cũng rang rộng cánh tay, ôm choảng lấy hai con, khóc rống lên thống thiết. Võ Minh Thần, Giao Long Đức cũng khóc hòa như con nít, và từ từ tuột xuống quỳ cả dưới chân ma vương. Cha, cha ơi, hãy ta tội cho con, đã vô tình phạm tới cha. Cha ơi, bao nhiêu năm trời khổ công luyện thuật báo đại cừu phụ mẫu, còn có bao giờ con dám ngờ kẻ đại cừu ấy lại là cha, cha tha tội cho con." Mã Vừng run rẩy cúi xuống, xốc gạo lòng nữ Minh Thần đứng dậy, đưa hai bàn chân đầy vuốt nhọn như chực lau nước mắt của con, "Đại thôi, và giọng trống lên thê thảm, "Con ơi, cha có tội lớn với mẹ các con, có tội lớn với loài người."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 Bà chào con ma vương nói với nhau những gì cũng chẳng ai nghe rõ. Trưng đèo Nguyệt Kiều gục vách đá, bỗng quay nhìn ra và chạy ủa lại ôm chầm lấy bà bạc Tây Kiều khóc nước nở. Bà công chúa xứ Thái Đen ôm con vuốt nhẹ lưng cong, bà lệ chảy thỏng ròng. Bỗng đại Sơn Vương nói lớn. Đèo Văn Làng Lão Trượng, ác mộng đã qua, hãy quên ác mộng, chắc con trùng phồng, bà phi phụng cũng ngậm cười trong cõi u minh.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 Quảng đầu mặt ra, ai nấy hồi hộp, nhất là Võ Minh Thần giao lòng nữ, cả hai cùng nín thở nhìn vào cột, nhớ lại mấy năm trước.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 Tâm lý hiếu tử bấy lâu khổ vì nguồn gốc thân thế mịt mờ, nay sắp được thấy mặt cha, lòng thổn thức không cùng, cả hai ngó không chớp mắt. Im lặng ngạt thở, chừng nửa phút sau vẫn thấy ma vương loay hoay, bất thần ma vương hét lên một tiếng, toàn thần chấn động, ngã vật xuống. tất kinh ai nấy chạy sổ lại, minh thần giao long nữ đứng gần nên sốc được ma vương lên, lại gọi.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 Hơn 20 năm nay, mỗi lần quắc đốt chúa xảy lang, tây sắc vẫn đeo mặt nạ trước, nhưng đêm nay tây sắc lại đeo lốt dào lòng chúa. Bên trong có lót giáp sắt sẵn nên không có màng mặt nạ, về tới cũng a phòng trùm lốt sói ra ngoài. Giáp này chỉ có tử vai xuống nên khi trùm lốt sói ngoài ra xói rắn sát vào da mặt và khi tử chiến với minh thần.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 Võ Mình Thần vụt nắm lấy tay ma vương đùn giọng phụ thân đêm này sắp hết, mai đây trời sẽ sáng, lột oàn nghiệt gớm ghê này đã đền lại tội năm xưa, phụ thân mau teo chúng con lên mặt đất, thanh nghỉ lạc ông sẽ lột xác sói cho cha. Đại Sơn Vương cũng nghiêm giọng bảo, Dũng Bình Thần đã nói đúng.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 làm cha làm chồng những người cao thượng sao Thậ hấp sinh đa luyện thành công ta còn mang nốt trói này làm gì nữa để giống với mọi người sau để kéo dài chuyện oan nghiệt nhãn tiền không Lúc này ta xin tất cả mau trời khỏi A phòng câu cuối Tây sắc nói như hét và quay luôn sang phía đẻo nguyệt kiểu mà bảo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 Nỗi lầm xưa, xin hãy vì vợ con theo bố lên mặt đất. Tây sắc lắc đầu, chưa kịp nói chi, tình lình giữa đêm sâu, lòng đất bỗng nổi lên những tiếng ẩm ẩm, không khác tiếng thiền bình vạn mã truyền dịch trổi khắp bốn phương tám hướng, có nhiều tiếng súng nổ chát chúa, toàn tiếng súng tay lẫn súng tự động. Ai nấy vột lắng tai nghe, lũ mà nhân quái khách nổi loạn cướp A Phùng, đèo Nguyệt Kiều vùng bảo, khu đền này cách biệt. Ngăn luôn tiếng động phía đó Lũ quái đó đảm loạn Cũng không thể nhiều tiếng súng đến thế năng vừa dứt bất thần xa xa Dấy lên hàng chục tiếng ầm ầm Đi đùng như long trời lở núi Lòng đất cung a phòng trung chuyển Công các bị một trận ném bom Giật mìn phá hoại Địa lôi rồi cứ thế hàng loạt tiếng Đi đùng vang rội lại Tiếng ầm ầm rung chuyển đất mỗi khắc thêm gần Chúa thập vạn đại sơn vụt kiều khẽ Có trận đánh lớn Đó là tiếng đại pháo kích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 Ngày khi đó, xế phía trước đèn bông dậy lên những tiếng ào ào như gió gạo bờ hú, tiết kỵ bồn hành, lắng nghe mơ hồ, có lẫn tiếng quân reo sói tru, quạt hét kéo lề trọng đềm quanh à phòng. Đoán có trận chiến giữ, nhưng vẫn chưa ai đoán chắc chuyện gì xảy ra. Thình dình nghe ngoài cửa đền nổi lên hàng loạt xói tru nhọn hoắt, lẫn tiếng quát tháo giật giọng vài tiếng súng đỉ đẹt có tiếng hét. Nó trong này, đúng nó trong này rồi, rồi lại nghe tiếng gươm đào chàn chát. Ai nấy ngạc nhiên ngoảnh trông ra, dịch thấy một bóng mặc quần áo chảm thổ đội mũi trụ.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 khắp mấy gian đèn rộng âm u, Trần Dật Tót mình một cái, khi nhận ra nhiều bộ mặt vừa quen vừa lạ đứng cầm đến dọc dưới lên khu bảy trước bàn thờ. Tiên mắt dừng chỗ Bạc Tây Kiều, Tây Sắc Ma Vương đeo nguyệt kiều, móng chạm lưỡng lự lúng túng e ngại mấy khắc, đoạn tiến thẳng lên bệ, chạy tới chỗ Ma Vương Tẩy Rắc đứng, nói một tràng tiếng Thái sau khi lắp chắp. "Chào Bạc Tây Kiều" không thành tiếng.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 Sứt đời võ minh thần, giao long nữ cùng lắc mình nhảy vẻo xuống dưới. Sóng hạng tiến ra, mọi người ngó theo bóng hình thanh tú của đôi trai gái vừa ra đến cửa, đã bị vầng huyết khí hổ phách xóa nhòa dưới ánh sáp, hai bóng đỏ cao đớn kỳ gì vượt qua khu sập mỹ nữ, oài nghi như hai bóng thiên thần máu. Đúng lúc đó từ ngoài một bọn hơn 20 bóng quái khách mà nữ ùa vào gườm đảo sáng loà, xích thấy hai bóng đỏ tiến ra, cả lũ cự đại giật mình giáo giác kêu lên, mà Vương thẳng mặt sắt, xoa mi cùng đi, quan làn huyết khí, minh thần dao để hai đố hồng mắt trông ra, nhận thấy trong bọn có cả hấp huyết quỷ nương, tiểu sát tình Bắc Tiếu, minh thần lại hét. Lũ mi muốn vào đây mượn đường về âm phủ. Rào lòng nữ khoát, lũ này xưa từng ruột bắt mẹ em trên hổ bà bể để chúng làm gì? Hai bóng máu đồng đoạt vung tay kỉnh khí, bùng bùng chát chát, xoàng xoàng bình bịch, xuống gầm bắn văng, bóng người bay tung giật giờ như hình giấy hạng mã, lẫn tiếng rú khủng khiếp, lốc kình qua hình giới bay ra như ném bức. Đám mã nữ quái khách này nhiều kẻ bản lãnh cao cường còn tung trường kình đỡ, bị huyết khí tràn khôn đốt thành than nát như cám, bọn chúng còn sót tên nào bỏ chạy tán loạn. Võ minh thần giao long nữ rượt theo ra tới cửa tò vỏ. Với vận trăng sao tinh tạo, giao nữ thoáng nhìn ra bóng tiểu sát Tinh Bắc Tiếu Giữa đám quái khách, cô gái sực nhớ lại có lần bị nó hại mạng, lập tức vọt qua cửa tò vỏ hét lớn: "Mị còn định chạy đâu?" tiểu tiếng quát, đường trảo kình huyết khí vút đi, quật thóc vào đám quái khách, nhưng bọn này khôn hết sức đã kịp thời bật luôn mình xuống, như trái cầu có kẻ lại nhất cất vọt người lên. Tuy vậy, một đường bố chém xả lên cao chặt bay ngón chân cái của Bắc Tiếu sát đuổi mình một tên tướng thổ vị tàu, liền đứt thêm cặp cả khéo của hấp huyết quỷ nương, bác tiếu quỷ nương kêu ré lên ngã nhào xuống, bị xác thổ vị rớt huịch huịch túng lưng Lợi búa dao long xả xuống như chớp dận Chém phanh xác chết làm mấy mảnh nữa Sạt vai tóc của bác tiếu quỷ Nương Cả hai ôm nhau nhảy Vọt ra tỏa long đình Chu luôn xuống hầm Còn lũ kia kẻ đao vào mồm sói Đứa nhảy tóm xuống hồ Người thì chạy xé ra nẻo khác Kiếm đường tẩu thoát Dao lòng nữ võ minh thần vừa toan rượt theo Bỗng có tiếng gọi sau lưng Hai người dừng chân ngoái nhìn lại Thấy nhũ hoa thần đèo văn kiệt Đèo nguyệt kiều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 Lửa cháy bừng bừng, cái cùng nhốn nháo, bọn giả xoa đang xua bầy sơn cậu, chặt đánh một đám quái khách mà nhân đang cướp mỹ nhân. Bọn này đông khoảng 5-6 chục tên tàu kinh mán thổ, toàn hạ cao cường, lại có cả hai 3 ba tên pháp sư rừng, mặt mày nành ác hết sức. Quái khách nhảy nhót giết sói, pháp sư xóa tóc trấn áp rành, xóa giữ cung, viện viện nhũ hoa đã bị một lũ luồn phá vỡ cửa sau, ủa vào bắt gái đẹp.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 Không giết đủ mì thì để làm gì? Kiếm đồng quần chém bay đầu cuồng tặc, chỉ trong nháy mắt, lũ quay khách đã chết khá nhiều, hè nhau chạy như vịt. Động đực hiếu sinh, minh thần ngừng tay kiếm mà hồ lớn. Dạ xoa, truyền gái các cung ra ngoài thềm hết, tụ một chỗ, vụt chốc, gái nhũ hòa tế yêu túc hoa. Dắt díu nhau, tay sách nách mang, theo giả xoa chạy ủa ra lố nhố như mưa, đếm sơ sơ cũng hàng mấy trăm cái đẹp.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 Sá không hẳn thế, nhưng chúng em ai cũng chịu ngải hầu của chúa vương, có vẻ quê cũng không sống nổi vì ngải hành. Tim bỗng nhói như bị rủi đâm, sực nhớ lại việc làm tàn khốc của ma vương sắt suốt mấy chục năm, võ minh thần vùng cao giọng, "Tất nhiên các nàng sẽ được ban ngải giải, bị lệnh thả về bản quán là chính do chúa ma vương đã ban." Mỹ nữ cùng viện mừng treo họ, nhưng lại có nhiều nàng nhao nhao hỏi: Thưa ngài, tại sao chúa vương đại thả bất ngờ, hay chúa vương đã bị ngài giết rồi?" Minh Thần nói lớn, chúa vương vẫn bình an, tình thế gấp rồi, cũng a phòng có thể sụp đổ, chớ giải lời, mau theo ta lên mặt đất. Đám nữ mấy cùng viện líu, líu tuần theo, gái viện nào mặc nguyên xiêm y của viện đó, bọn hở đùi, bọn hở ngực, hở eo còi lạ mắt vô cùng. Trương Dụ Hoa thần lúc này không còn lòng dạ nào thưởng thức gái đẹp, gái a phòng nữa. Chàng ta vọt đi trước dẫn đường, bọn dạo xoa mập xuống bầy sơn cầu chạy hai bên, hộ tống võ mình thần, lên xuống quanh co ít phút, sau chợt hết đường hầm. Phía trước hiện ra một giếng ngũ rác đường kính độ hai thước tay, dựa vào vách đá sự đứng, tiếng độ đi đùng vang âm, lòng đất nghe rất dữ dội, láng tay phân biệt được cả tiếng súng nhỏ mờ hồ, như hoa thần dừng bên giếng ngũ rác mà bảo. Tới rồi, trên mặt đất đánh nhau dữ dội, chỉ ngại chúng đã tiến sát cung thủy. Giật lời, chàng trai giật một mấu chốt cơ quan, um, nước bắn tùng tué, giữa cột nước nhô lên một cái đầu chó sói khổng lồ, người chui vào mõm lọt. Kịch, xoạt mõm sói há hốc, nhà bắn ra một cái lưỡi liềm sát bờ giếng. Nhũ hòa thần quay bảo bọn dạ xoa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 Mấy giấy cùng mà tầy sắc vắng ngắt đến lạnh người. Khi hai chàng về đến mê hồn cung thì Giao Long Nữ cùng đèo Nguyệt Kiều cũng đã di tản được đám mỹ nữ các cung viện Đông Nam, trung tâm lên mặt đất, vừa trở về nhưng tiếng súng đại tấn công ngày càng dữ dội, âm âm muốn lở đất long trời. Thay bọn thần trở về, Tây sắc ma vương vùng nói lớn, quan quần sót tới A Phòng, tất cả đợi đây, não phải thân đi thầu thập âm bình trành xóa, Dứt đời mà vương sắc phóng luôn xuống bệ, nhưng dáng chạy có vẻ loạn trọng kiệt lực nhiều. Viên chúa thập vạn đại sơn gó minh thần, hất hàm một cái. Thần, Nguyệt Kiều, giao long nữ cùng chạy theo đòi đi kèm, nhưng mà vương đã xua tay nói đến. Mình Nguyệt Kiều đủ rồi, hai cha con vọt đi. Tiếng tù và rúc vang âm, lẫn tiếng sói tru đê thê trong đềm lòng đất. Mọi người đợi trong hồi hộp. Tiếng súng lớn nhỏ vẫn vang vọng triển miên Lẫn tiếng lôi phục mìn phá nổ Thời khắc nặng nề trôi qua Vùng áo phòng im lặng Chỉ vắng đưa về từng tràng tủ và Xói tru Thình lình về phía xế trước đèn Trận cũng ra liền mấy tiếng nổ ẩm ẩm Kinh tiên động địa Nghe rất gần Rồi tiếng súng trận vụt ảo ảo đổ xuống cực dữ Rõ hẳn hơn lúc trước Mìn chôn lôi phục nổ trăng Không phải tiếng mìn, đúng là tiếng đại pháo. Lạ thật, sao giữa A Phòng lại có tiếng đại pháo? Không lẽ? Đại Sơn Vương vụt dơ tay làm hiệu suyệt. Hình như có tiếng người kêu, quả nhân đúng lúc đó và ngoài ra chút, vừa nổi lên mấy tiếng kêu thánh thoát, giọng đàn ba thình lình lại 5-6 tiếng đùng đùng, phát nổ xế trốc mê hồn cung, nghe rõ cả tiếng đất cát đá vụt bắn rào rào, chiếu chiếu, lại có tiếng sói tru học. Đại Sơn Vương nhíu mảy kêu nhanh, Tiếng Nguyệt Kiều hình như vừa xảy ra chuyện chi, mọi người chạy ùa ra cửa đền. Nhưng vừa tới cửa, đã thấy một bầy sơn cầu to đớn cùng đèo Nguyệt Kiều, vỏ ma vương sắc, kiểu sốc nét ma vương gặp mình, tay ôm ngực thở hồng học. Mình thần lúc này đã thu vẩn huyết khí, vội nhảy ra sốc ma vương, vọt vào đền. Ánh nến vật vờ, ai nấy giật mình, thấy nơi ngực ma vương lông đá đỏ lòm, máu Loang đọng dọt Đại pháo rớt xuống A Phòng, vụ thân bị hất tùng mấy thước, mảnh đạn trúng ngang ngực. Nguyệt Kiều vừa dứt lời, Ma Vương đã gặp mình, hộp ra một búng máu, mổ mép đỏ lòm. Nhưng Ma Vương đã gỡ tay Nguyệt Kiều thần ra, đứng thẳng mình viện cột đền, vừa thở vừa nói lại. Màu rời khỏi đây, đại pháo rót trúng hai vị trí A Phòng cung viện có thể phát nổ nếu trúng giếng đất đèn, mau vào hậu cung đi.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 Tây sắc mới đưa mọi người vào tới hậu cung, bỗng nghe tróc đầu nổ âm âm, đền đài rung chuyển, tiếp liền những tiếng nặng chịch như đá tàng đăn lóc trên đền. Đại Sơn Vương ngửa mặt kêu lên, đại pháo rất trúng a phòng rồi, vòng trời tinh tạo chắc bị thùng rạn nứt, đạn rớt xuống mấy cung này đấy.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 Sơn pháo, đại bác thần công đi đùng phát nổ khắp xa gần, hàng trăm trái một lúc dึง một nóc mê cung, đền thờ chúng hàng vài chục trái địa pháo, tiếng nổ ầm ầm đá lớn đá nhỏ quật vào núi, vang âm dữ dội, đền thờ mê cung rung chuyển tưởng chừng bị núi sụp như trời. Tại mà vương hồ lớn, dạo gió trấn cung đâu, mau xuống bờ cửa hầm bí mật dưới hậu cung này. Nguyệt Kiều nổi hiệu gọi hết nữ thiết binh, sơn cầu di tản hết bảo tàng viện hấp sinh theo ngã này, đeo văn kiệt đem di hải tượng mẹ con lên mặt đất, mau lên đại pháo câu bừa trúng giếng đất đèn, đồi phục A phòng trọng nháy mắt. Bọn dạ soa Nguyệt Kiều dạ ran, bắt tay luôn vào việc, ai cũng hiểu tình thế đang nghiêm trọng cực kỳ nhưng ngồi trong lọ thuốc súng. Viện chúa tập vạn Đại Sơn vẫn cau m vụt nói lớn đại pháo Tây gầm Trần Ho cài xoáy trồn ốc người vật dưới này công kịp thoát ngoài tầm đạn pháo phải lên trước gặp tướng Tây gầm Bạo y ngừng cuộc tấn công Nếu cần phải bắt sống y làm còn đi áp đảo cần mọi người theo ta cả đám giơ tay đòi đi nhưng Võ Minh thần đã nói lớn huynh trưởng cho em đi một bình đủ rồi đạn đang bắn như mưa em có vầng huyết khí sông ra tiện hơn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 Vầng trăng quyết vẫn treo lơ lửng, sao thừa lấp lánh xương mở khí, đá trăng lề thề vụ định, bỗng lại một loạt thần công kích pháo nổ ẩm ẩm, vòng trời rung giữ, vầng trăng rung theo như sắp rộng năm 6 tảng đá lớn trên sườn đuối mê cung rớt kình kịch, văng ẩm xuống ngay dưới trước cửa tỏ vỏ. Giữa tiếng pháo kích, bỗng đùng một tiếng ngoài hồ nước trông ra. Tòa Long Đình đã bị vỡ tung một góc, rớt ồm xuống hồ, nước bắn tung tué cầu vòng. Võ Minh Thần vùng gửi một cái, vầng khi ngũ hành tiết huyết khí, lưỡng nghi bao phủ khắp mình, chàng vọt ra giữa hồ, xoay người dọm lên núi mề cung, bỗng liền mấy tiếng nổ, hai ba vị xào tắt ngấm. Tần để hở lộ hai mắt, phóng mình lên núi mề, trạng núi này không cao, toát Chàng đã vượt đến ngọn núi, vòm trời tinh tạo như cái vùng úp chụp a phòng. Đứng trên ngọn núi, thần chú một quan sát vòm trời xàm xám, giống hệt vòng trời thiên nhiên. Nhưng nhìn kỹ, thần trợt lượng được khoảng cách không cao xa mấy, nhưng thoạt trông vẫn cao thẳm vì những đám mây vẽ rất tình tại. Rút ra một trái hỏa pháo, thần đập vọt lên trời và hỏa pháo kẻ một luồng sáng rực trói lỏa lên cao. Nhưng kỳ dị thay, tới 3 ba chục thước, 5 chục thước, 100, 200 thước vẫn không đụng vào mỏ trời tinh tạo, hỏa pháo thăng thiên bỗng biến mất, ngó theo đường pháo đi, thần đạo thoáng thấy một khoảng có hai màu trời khác nhau, trên độ cao hơn 30 ba sải, nhưng cách ngọn núi khá xa, vẫn sức cản cốt cương khí, minh thần đánh ngược lên một nhát trảo kình, sầm một tiếng, đĩnh động như đánh vào cửa sắt, tới nhát thứ 3, ba, trảo kình đã móc vào một lỗ hổng giật mạnh, sầm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 Tần võ quay mấy vòng hạ chân xuống bàng hoàng, tự mình vượt ra khỏi giấc mơ để rơi vào giấc mơ khác. vì chân chàng đứng trên một cái đồi cao vòi vòi, cỏ xanh mơn mẩn giữa những dàn pháo hoa phong đan, móng rồng, thiền lý, điểm lác đác những tán cây lỏa xòa, cao nhất cũng chỉ ba thước, mùi hoa buổi kỳ đà, vật thủ hương cao tỏa ngạo ngạt, quyện vào mùi lan cùng móng rồng, thiền lý, nghe nhẹ hẳn ngợi. Và trên đầu chàng là một vòng trời cao thăm thẳm, vòng trời thiên nhiên với một vầng trăng vẳng vẳng xế phương Tây tỏa ánh vẳng hắt hưu thơ mộng. Nhưng cảm giác thơ mộng huyền ảo vụt biến nhanh và lại từng tràng đại pháo nổ đi đùng quanh mình, liền mấy trái sáng vọt lên lơ lửng tróc đầu, chiếu rực từng giỏ hoa ngọn lá. Cắp bốn phường tám hướng, dậy tiếng súng nổ quân hò, xói tru, ngựa giống vang lừng, báo hiệu cuộc đại chiến đang tới hồi khốc liệt.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 và chỉ gang thủy tinh mica theo đường cong cung như cái vùng khổng lồ úp chụp lấy, phía dưới được khép những ngọn đèn hình trăng sao và những gọn đèn kính được chet lớp kính màu tạo từng vùng sáng xanh đỏ trắng tím vàng chiếu xuống các khu cung viện, thành thử trăng sao tinh tạo ánh sáng phi phàm ngũ sắc, bên trên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 Quân hét sói tru, ngựa hí, náo động đêm rừng. Chỉ quan sát qua, võ đã hiểu quan binh đánh vào cả mấy ngã theo phép tứ diện đồng công, tiền pháo hậu sung, sùng đồng pháo kích. Võ chạy thẳng xuống chân đồi tới thùng lũng, cái bóng cao lớn đỏ khé vừa xịt ra. quần A phòng, nhiều tên đã thấy rạp trảo cùng kính. Chúa vườn già dáng đâm, vạn tuế chúa vương xa. Địch quân đã chọc thùng độn tùy cung, sắp phá vỡ cùng độn thổ, xin chúa Vương già cứu trận. Đạn bắn như mưa Trường vệ độn thổ cung phong Lại có hơn trục bóng hồng cầu quầy sách súng vọt chạy theo hộ vệ Đoán chúng là người mang lốt giói Võ Minh Thần cũng không xưng danh Chỉ vùng hỏi Phải tướng tầy gầm chỉ huy trận tấn công trăng Dạ chính là hắn Biết y đóng ở đâu không Bẩm không nhưng hắn vẫn có thói quen Đóng ngay giản đại pháo Mà chính bờ sông đại pháo bắn đi nhiều nhất Thần võ nhìn theo tay trỏ Nói nhanh Ta đi kiếm tay gầm, các người cố giữ vững vòng tuyến. Giết lời, thần lao đi nhanh như tên bắn. Dọc tung đồi, súng vẫn nổ ran, đạn xé không khí. Bất thần nghe tiếng chúa xảy lang kia, phơ phơ, lố nhố trọng trẳng đoàn đổ. Có nhiều bóng hình nhô ra, lên cỏ súng lạch cạnh, một bóng cao lớn ngắt cảnh lá. Của bà tòn lùi lại sau bụi rậm, thân nhảy vọt tới chụp luôn. Giữa tiếng súng đỉ đẹp, bóng này kêu thét.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 nhưng chỉ thấy một viên quan năm và một ít võ quan đứng quay quanh một cái bàn cây nhằm nhờ đặt tấm bản đồ hành binh. Thần vào, sĩ tốt thấy kêu inh ỏi, nhưng chẳng đã nắm được viên quan năm hỏi. Sáu tầy gầm đầu, mỗ đã kẻ đánh đuổi ma vương, dỡ á phòng chỉ có toàn nhân, mỗ muốn đình cuộc chiến khỏi chết hại. Ô, chậm mất rồi, quan sáu vừa ngược thượng quân, kiếm lối đánh vào cùng ma vương, bản chức không đủ thẩm quyền trả lệnh. Tào tay viên quan này trỏ, Minh Thần vụt luôn ra bờ sông, góp cái cà nô, phóng ngược tượng nguồn, hơn giảm đã tới vùng độn thủy cung, nơi cốc cửa xuống cùng A Phòng. Cà nô quan binh đuổi theo bắn đỉ đẹp, đội tiền phong đã đánh lên bờ, chiếm khu đổi bên Bắc Ngạn, dùng địch thủ vào trong. Đàng ngờ ngác sục tìm, bỗng thấy một bóng trắng như vôi từ hướng hắc răng vọt lên, phóng tới rạng núi đá. Thần bỏ cano rượt theo, súng đổ chát chúa, bóng trắng biến mất, bỗng nghe tiếng kèn thê thảm trên gạnh, âm hắt vào trận. Thần vọt lên, thấy một hình tuyết xóa, ngồi thổi kèn, chàng bừng rỡ gọi lớn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 Thần giơ tay lên hỏi lớn, "Phải nam cấp tiên sinh đó không?" Hình tích giật mình sững rốt hô nhỏ, "Nếu phải người bạn trẻ thì hãy vào đây." Hải bóng trắng đỏ vọt lại song bọn đá kín, cùng tu hàn huyết khí từ cổ lên, nhìn ra chính đạo nam cấp, thấy rõ mặt thần lão vùng treo mừng rỡ, "Ôi chao đúng bạn trẻ mộ đạo đầy rồi. Giờ này sao bạn mới tới đây, hay lắm, đang tấn công bạn muốn bắt mà vường càng tốt." Minh Thần cô nét buồn rầu bảo Nam Khấp, mỗ xuống A phòng rồi, chuyện giết sinh linh, mỗ vội phải chạy lên đây để kiếm tướng Tây Gầm điều đình, Nam Khấp nghe nói mừng khuôn siết mà hỏi dồn, "A, bạn trẻ đã hạ được ma vương sắc phải thế không?" "Ôi, mỗ lão mới đốn trì cung A phòng nhưng mấy cửa động đều đã bị lấp hết, chẳng hiểu vì lẽ gì." Minh Thần trầm lời bảo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 nằm cấp đáp, Mộ lão sợ người bạn trẻ một mình tới hang ma động quái bất lợi, nên Mộ lão bàn với Đông Tổ trò đi kiếm ngay Tướng Tây Gầm, may sao gặp đúng lúc Gầm đang hành binh lên xứ Thái, Mộ lão đưa kế hoạch đánh cùng động ma vương mà dẫn Gầm tiến công chọc thủng mấy vòng tuyến dưới đai. Lão tính xuống a phòng do tám kiếm bạn công ngợ cửa xuống đã bị lập hết. Minh thần chép miệng mặt thở dài.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 đi hai người lại tiết hàn khí huyết khí phóng xuống ùngng lũng quanh quẩn mấy chỗ vẫn công gặp hai người đang theo bờ sông ngược lên thượngồng răng Biên sang đất Ttàu Vân Nam ngay sau đạii gặp bộ sĩ quan niên lạcc cho hướng Tây Gầm hai người vòng lên Tây Bắc bi biển giới chỗ viền quann 6 Tây lúc này quan Bình đã đánh dồn quân đen vào cả ngọn đổi nhân tạo đại pháo đang nã như mưa từ các bụi núi đá tới đổi thùng lại Từ đồi ra dồn ép lại lừa cháy từng cụm rừng nhỏ sáng rừng một vùng biển địa trên gành núi tây chi thẳng báo cúng A phòng Tây gầm đang chống bà ba to đứng sau dàn đại pháo mặt bốc lên sắc hớn hở sự thấy Nam cấp cùng bóng đỏ phóng lên Tây gầm bội truyền quân đón hỏi hai người vọt lên đứng cách độ hai thước trách Nam cấp nói vọng lên còn 6 có người bạn muốn gặp tay cho Tây gầm lại tưởng chúa Sải Lang vùng hỏi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 Y, y bị trọng thương, đã trốn mất, giờ bọn bố điều kiện a phòng giải thoát nạn nhân. Tay gầm nhau mắt, nhìn chiến trường khốc liệt, nói lớn, phải lùng bắt Tây sát cho kỳ được, nó là trọng phạm, thoát sẽ gây hậu họa khuôn đường, con đồng đảng thú dữ, xó trành cũng phải tiêu diệt gấp. Thật lại hết, nhưng cung gầm có thể phát nổ, hãy cho lệnh rút ra xa, khỏi hại mạng người vô can. Lời vừa dứt bông liền một tràng đại pháo nổ đùng đùng.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 Đạn chạy xa trên đôi thùng lủng, ngã sấp ngã ngửa, cảnh tượng vô cùng rối đoạn. nhưng tiếng nổ rễ lòng đất càng phát dữ như sấm sét, cứ sau tiếng nổ kim khí, đất cát, hoa cỏ, đá vụn đá lớn bắn tung lên, cột lửa lên theo chói lòa, ngơ lửa dưới áp phòng lan nhanh, hàng ngàn con rồng lửa vụt lao theo rượt quần dự chiến, nháy mắt đã liếm sát gót người vật. Đã thế, nhiều phía mép chân đồi cũng phát nổ ầm ầm, rải rắc nhiều bóng người vật nổ lớn vọt lên cột lửa như đàn ngué. Um, một phát nổ lớn vang lên ngay chân đồi thế trước mặt, tiếng rú lệ thế vút lên theo hình người lờ lững, nhiều hình rã tan như trong ác mộng, thình lình ngay giữa ngọn đồi trung tâm a phòng, nổi dậy một tiếng nổ to khủng khiếp, tưởng tiếng bom hàng triệu cân cũng không hơn nổi, bằng động cả một biên địa, mang tanh vật muốn vỡ tách như trời, kêu vo vo ủ tai, nhiều kẻ nghe không thấy gì nữa.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 Kinh hồn, bông biển lửa ao phòng, vụt bỏ khắp tám hướng, lửa sinh phong, gió thổi ào ào, lửa treo đùng, bỏ tới đâu, lại phát tiếng nổ tới đó, chừng chạm co đạn địa đôi thủy lồi chỉ đó. Cả hai phép địch thủ đã chạy vào nhau lố nhố. Người kêu xói trụ thất thanh, xói cũng không thiết bổ người, người cũng chẳng buồn giết sói Bóng nào chạy chậm, ngã dối, lại được đám đông chạy, chốc, bốc phăng, tha bửa theo giống đũ bị thịt.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 Nam cấp cũng đò ngại hết sức. Mỏ đất đèn phát nổ mạnh vượt hẳn sức tưởng tượng dự đoán của mọi người. Sức nóng hắt lên gành đến độ hành lá teo rủ. Hình tuyết bọc nam cấp cứ kêu xèo xèo trì nước tong tong, mòn trọng thấy. Thần nghĩ tới đám đàn bà con gái ngũ cung thập biệt A Phòng mới nhâu lên đợi ngoài mép cùng kỳ. Đàng lò bỗng thấy viên tướng Tây Gầm vừa hét múa ba tong vừa chạy xuống là như giấm. Đám tổng nhân Tây Ta nùng thổ theo đợt Theo sức lửa cháy, hơi nóng táp ngùn ngụt, tưởng trong vòng trăm thước cách, người vật chắc sẽ bị nung chín như trong lò quay, chạy xuống mau chậm là chết hết đấy, Minh thần năm cấp hét như sấm, còn cách chỗ của hai người chừng 5 6 Tướng Tây Gầm trợn chân ngã nhào, Nam cấp vọt lên xốc Gầm vào một viên quản nữa, võ minh thần cũng thu huyết khí dưới bàn tay, chụp cả hai người phóng xuống dưới đội. Nhờ phi hành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 Mà vườn vừa quay bảo, máy mở hỏng rồi, bỗng nghe tiếng súng ầm ầm, tiếp liền những tiếng kinh thiên động địa vô cùng khiếp, mùi khét nồng nặc. thất kinh, Tây sắc vụt quay mình, nhìn mọi người kêu lớn. Cùng A phòng phát nổ rồi, mọi người ngó nhau, bóng dáng tử thần lợn vẩn trong đường hầm, như đáp lời tay sắc lại thêm mấy tiếng kinh tiên động địa nữa, phát nổ về phía xế sau lưng mọi người. Tiếng ấm ầm vang ngân trong lọng đất, tiếp theo đó là những thứ âm vang vô cùng quái gở cứ ngân chuyển bất tận, tưởng chừng đang có tiên binh vạn mã hàng vạn chiếc thiết xa, nghiến xích trên mặt đất có người bột miệng kêu, như tiếng động đang kéo tới, không lẽ Tây Gầm cho Thiết Sa xuất trận chăng? Viên chúa Thập Vạn Đại Sơn đưa mắt nhìn mọi người, khuôn mặt quắc thước toát hiện vẻ thê lương và ái ngại. Không phải Thiết Sa bình mã, đó là tiếng lửa tràn, mỏ đất đèn dưới đáy a phòng phát nổ, nổ theo các giếng lôi phục, phát cháy tứ bề. Hóa sinh phòng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 Đám quân giữ trận sắt A phòng chắc có nhiều toán bị lừa thôi. Dứt lời Tẩy Sắc bùng nén thở, quật mạnh vào cửa hầm, rầm một tiếng, cửa hầm vẫn trơ, Tẩy Sắc bật dậy lại xô mạnh vào Đại Sơn Vương, viên chúa núi Vân Nam đỡ Tẩy Sắc và dẫn đại gần cửa vận cương khí, đánh luồn ba nhát phản phong mạnh như sấm sét, xinh xinh cửa hầm rung chuyển nhưng vẫn chơ trơ, Tẩy Sắc thở dài, cửa này ghép mấy lần thép đá, hôm nay dưới mượt núi đá phải chi xảy ra trước đây ít giờ đại dân vương nhảy tới cửa phá nữa nào dè cửa quá chắc chắn không phá nổi thỏng mình chua núi đầu ngựa quang lầu thần nữ đồng âm bạc khao lan người nào cũng thử dùng công lực phá cửa cửa vẫn trơ trơ ai nấy mồ hôi ra như tắm tay sắc mà vườn bụt kêu ai oán lửa kim hỏa trận ngũ hành trên A phòng cũng chắc gần như thế này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 bẫn phải trấn tĩnh tinh thần, hô mọi người lùi lại, đoàn cùng mọi người xông tới bờ đất, kinh tâm hồi hộp đến ngạt thở, lắng nghe phía trong đống đổ vụn vẫn có tiếng động mơ hồ, nhưng chỉ nửa phút bỗng im bặt. Trọn một phút trôi qua, nhiều người muốn ngộp thở và có chút lòng ghê gớm, nhất là bọn gái hấp xinh đi theo.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 Bên lửa đang tàn tới khu này, rất lợi, nàng lại ra ngay mở rộng thêm đường hông, lại thấy rùng rùng tháo khỏi đường hầm. Mọi người thở phào đong mồ hôi, không khí ùa vào phổi, lúc đó mới hay quãng dưới hầm này ăn dưới chuột núi, trồi lên một cái hang khá rộng, phía ngoài còn có đá phiến trẻ lớp, giao lòng nứt đã sồ nát hết. Tẩy sắc đi trước,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 Ai nấy giật mình xoay người nhìn lại, vẫn chẳng thấy bóng nào, viên chốt tại thập vạn đại sơn vùng quát lớn, ai đó muốn gì sao không ra mặt, tiếng đả hắt lên gành, đại sơn vương thần xa, nghe đồn thần sạ là anh hùng Lạc Thảo ghét thói tà gian ác độc, sao tối nay lại đi cùng Ma Vương sắc, chuyện này chỉ có bọn mỗ với Ma Vương thần sạ xin vô can chớ giữ tới. Thoàn mênh đuối, mã đầu mà hét đớn. Muốn gì thì ra mặt, chớ nhiều lời. Lời vừa dứt, bỗng nghe tiếng cười ngạo nghế vang trong đêm trường. Rồi từ phía gành dưới bắn vọt ra hàng chục bóng đen. Hàng đoạt bũi tên vút lên, thần pháp cực đè, ảo tới. Mười cây bóng đã đứng xứng trên một mỏm đá đối diện bọn mà vừng sắc, cách chỉ độ 10sải Lúc đó ánh lửa a phòng sáng rực ra, soi mặt người khá rõ rồi ánh lửa chậm trờn. Đó là một bọn... Trạc tuổi từ 30 đến 50, già trẻ, nam nữ lố nhố, mặt may hầm sát khí, đứng nhìn mà vườn sắt trừng trừng, kẻ nào cũng mang súng ống gươm đào tùa tùa. Một lão trạc ngũ tuần râu ba tròm nhích lên nửa bước, phát tiếng chói tay trọ vào mà vườn sắt. Đêm này là đêm chúng ta tới đòi nợ máu, không ngờ tới chậm, cung a phòng phát nổ, chạy lại gặp mi, xói tình ác độc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 Đây cùng a phòng nổ cháy, đáng đời quả báo, mi còn định trốn đi đâu? Ta cần buông gan mi tế oan hồn của em gái. Giang Ma vừng sắc đứng nhìn bọn kia trừng trừng không phát một cử động nhỏ. Đợi bọn kia kẻ tội xong mà vừng vùng trầm giọng, các ngươi là ai ta cũng không nhớ nữa, nhưng nếu là thân nhân những kẻ bị hấp sát, ta sẵn lòng nghe. Muốn gì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 Các người không biết điều, tưởng tài thuật của các ngươi đã quán thế sao? Nếu mà vườn sắc sông vẩn huyết khí, các người còn có được thế xăng. Ta đã thả tội cho Tây sắc ma Vương ta không cho các người chạm tới. Cả 10 người đều ngửa mặt cười ngất một tràng, lão râu ba trọng thừa thé giọng. Hơn bà mười năm lăn lộn giang hồ Giờ ta mới được nghe lời nói lạ tai Đại Sơn Vương thần xạ Lại đem cả thanh danh Bình tẩy giác mà bường tứ túc Hồng cầu quẩy Loài sói tinh cùng cục hưng ác Chuyên tàn hại sinh linh Chúa thập vạn mô láo có lời can Xin đừng để nhơ danh vì loài tình sói Người như thần xạ Sao có thể hồ đổ đến như thế Đại Sơn Vương cau mày Mà nói lớn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 Ai nấy nhìn Đại Sơn Vương tưởng giận như chơi, nhưng viên chúa thập bạn Đại Sơn chỉ đưa mắt nhìn một không nói gì. Có lẽ nghĩ tới đám sinh linh đã chịu thác oan vì giấc mộng mê cuồng của viên tù trưởng Tài Hoa nuôi chi lớn xài lầm. Nhưng thấy Đại Sơn Vững im lặng, nàng Đông Âm Khan Sao Linh đã vọt lên mà nói lớn: "Chẳng riêng chút tập vạn đại sơn, bọn ta cũng tha tội cho Tây Sắc Ma Vương, vì những lẽ thầm thế mà các người không thể biết, chúng ta đang đưa Sắc ra khỏi cơn ác mộng, quyết không để kẻ nào phạm tới Ma Vương." Đám người kia lại cười ngất, một gã trùm mập, lùn mập trạc tứ tuần, rất hai bướu sau vai tiến đến nói oang oang, nàng nào vừa nói đó,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 Đám mười bóng lạ kia càng ngửa mặt cười rú lên ngạo mạn, một gã cao lênh canh, mặt trót, mặc áo rộng đen lòa xòa, sau vai lại dắt mấy đá cờ ngũ sắc vùng cất hiến gài sắc đạnh lẽo như bằng. Tưởng bọn ta không biết Tây sắc bà vương có vầng huyết khí có xó cho sói, quần giản lợi hại. Ha ha, hơn 20 năm nuôi chí báo cửu, chuyện trên giang hồ là còn biết rõ sao, công lượng tài nghệ của Ma vương, bất tất nhiều lời, ta xin nói trước, ai vô can xin chớ giữ vào, bọn ta quyết moi gan chúa xải lang báo đại cửu cho người thân thích ngày bấy giờ. Ma vương sắc ta chấp quyền được ngang nhiên chiến đấu, còn tất cả ra xa tiếng hét vang trong đêm hừng hực căm hờn hét xong cả mười cùng dàn hàng ngang trên gành đá trênh vênh co như bởi cái bóng u hồn từ cõi âm lên mạng không hẹn nhau cạt thoang mình quăng lầu thần nữ đồng âm bà Cao Trần Hùng quản kinh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 Nhiều tiếng kêu rú, tân hình chúa xài lang vừa cất bóng khỏi mặt gành hơn hải thước, đã có bảy tám bàn tay thỏa vụt theo phát trào kỉnh túm lấy lưng, lôi giật lại. Đại Sơn Vương ấn tay sắc vào tay đảo Nguyệt Kiều quát chìm. Bọn này không biết điều, đám người kia bọn ta không thể đứng nhìn các người hại tay sắc, biết điều thì lùi mau. Bọn loạn lại quát lớn, thu tích hơn 20 năm, chúng ta quyết không ta mà vừng tứ túc, nếu kẻ nào cản trở, chúng ta quyết không tha. Sắt khí trần vần, đông âm bát diện. Nội nóng hét múa mép,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 Người nào đã biết qua dị thuật rừng sâu đều hiểu rõ sức mạnh kinh hồn của âm binh xó, người tài vọ đến mấy cũng không cự nổi, nếu không biết thuật trừ, các ngươi giờ các ngươi chịu lui cho ta bắt mà vường chưa, nhưng nàng nữ chúa Piaza đã vọt lên mà quát lạnh, mọ ké quỷ gió mãn rừng kia, lũ bị giam tạm tới giống chúa phỉ ma yên sơn chú tẩy các loại ma, thần rừng thiêng mọ ké Piaza đâu? Lập tức phía sau vọt lên một cặp thầy mo mụ ké uy nghi, hú một tràng binh âm kẹt đá nhảy ra cả một đàn. Thần nữ khàn mây linh cũng vội biến lên. Hú gọi quỷ đồng nhi, cặp quỷ xó nhi đồng cực ninh vọt ra uy mãnh đồng âm nguyệt kiều, giao lòng nữ, quản kinh cũng hú vang, song ma đều ảo ảo sông ra lũ lượt. Bọt kia hét lên phẫn nộ, lão râu thừa cười mà đáp lại. À, thần xạ cầm đầu bình vực, chúa xài làng hùng ác, chúng ta thể sinh tử, Đại Sơn Vương chợt nghĩ ra kế mà quát đớn. Bọn ta cũng không dự vào chuyện này, nếu các người dám đấu chiến công bằng, lão rầu thừa lại hết, thần xạ muốn như thế nào đây? Một đấu một, nhưng các người chống sao đổi ma vương, bọn kia cười ngạo, lập tức bảo nhau, rút cả xó ra sau, Đại Sơn Vương cũng truyền mọi người lại, bảo giao lòng nữ vầng huyết khí ra giào lòng nữ gật đầu bỗng nghe tiếng hét gọi ma Vương đâu ra để nợ máu giào lòng nữ vội sông vầng huyết khí nhảy vọt lên tên dầu thưa và mụ đàn bà trẻ đã đứng giữa cục trường cũng sông vầng hắc khí bào trùm mình tin tưởng xe hạn được ma Vương là dè bi phápàn côn vô cùng lợi hại giào lòng nữ đã chụp vầng sắc khí vào Lũ đồng bọn thấy nguy ngập lập tức hè nhau hô quỷ gió nhập chràng bên này bọn thần nữ cũng truyền âm binh quỷ nhảy vào một cuộc loạn Đ kinh thiên động núi diễn ra cực dữ dội chỉ 5 phút bọn kìa đa bị đánh tan ảo ảo thu quần rút vội bọn đại Sơn Vương không rượt theo trước kịp nghĩ suy lại thấy một đám bảy tá bóng cá mặc toàn quần áo trắng phía Bắcồng tới hét nh nhiều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 Một bóng quái dị cổ đeo cặp liềm bán nguyệt cởi thét. Thế sự đảo điên chính ta lẫn lộn hết cả rồi. Ai như thầy trò đại dân vương thần dạ sao đã đi phỏ chúa xảy làng tứ túc. Không ai đến tiếng bóng khắc vùng quát mà vừng sắc một loài giói yêu nghiệt màu ràn nộp mình chịu tội. Các người là ai muốn gì? Mì không nhớ sao hai mười năm xưa vợ chưa cưới của ta bị mì bắt đem đi hấp sát. Mì đã quên sao?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 Cả đám cùng hét lên, sói tinh phải nộp ngay bây giờ, đồng ầm ba diện nóng tiếp mắng lớn, lũ quái không biết điều, các người tài cán gì đòi lấy xác sống của ma vương. liền mấy tràng hú lê thê, cả đám quái nhân áo trắng cùng ảo tới bắt tay sắc, nhưng bọn thần nữ đã đề phòng, lập tức ra quyết chua quỷ gió âm bình chặn lại, người tùng võ khí đánh nhau. Trận chiến cốc liệt diễn ra như sấm sét rào lòng nữ nhảy sổ vung huyết kình giật lia mấy đường, bọt áo trắng vừa túng thế, bỗng nghẹt tiếng hét van động triển núi, lại hai ba đám khác kéo tới tứ phía, từ phía sau núi sông ra phía tây sắc. Tại sắc đứng bên vách đá buồn rũ rượi, vương ngẩn trông sang, bọn kia đang nhạo tới, giao long nữ phóng vèo tới đánh tung mấy bóng xuống gạch dưới, nào xe tư mỏm đá chốc đầu, giao cục trưởng liền hai bóng cao lênh lên bảo hắc khí vọt xuống túm luôn ba vương, bắn vút lên hàng mấy trượng, giao long nữ giật mình toan nhảy theo, nghe tiếng hét như sấm sét, một bóng người máu từ đâu vọt tới chụp hai bóng đen quăng đi, ôm lấy ma vương hạ xuống chỗ bà Tây kiều đứng bên đàn 9. Võ Bình Thành trang tuổi trẻ đặt Ma Vương đứng một chỗ và phóng thẳng lên cục trường, vận khí ngũ hành đánh đuổi đám cường địch. Nháy mắt cả đám đã bị đánh tan, bỏ chạy hết, bọn Đại Sơn Vương cũng không có ý truy sát, Sơn núi lại rơi vào yên lặng, xa xa phía cùng a phòng, ngọn lửa đang hạ thấp cách cánh rừng ngoại, lửa cũng đã rừng hẳn, nhưng vẫn sáng rực biên thủy. Bọn đại xương vương vừa tụ nhau lại giữa cục trường, thình lình nghe bốp một tiếng, hỏa pháo vọt lên trời lơ lửng trốc núi. Sáng đòa, mọi người đang ngơ ngác dòng quanh, bỗng đùng đùng, tấn công đại bác kích pháo nổi hàng tràng, đa vụn mảnh gang bay, chiếu chiếu như mưa. Ai nấy giật mình, cúi rạp bất ngờ, tiếng đạn pháo lại im bạch. Rồi có tiếng ồm ồm như lệnh vỡ toàn tiếng thổ thái tây bắc lở lớ tất cả khách tứ chiếng nàm nữ biển tùy đứng yên không hề chi Bản chất chỉ cần bắt trọng phạm sát nhân Bọn Sơn Vương đảo mắt trông quanh Dưới ánh hỏa pháo sáng nọa, bông thấy vách núi xế Tây Nam, đối diện cục trường theo thế núi thước tỏ uốn quanh. Dịch nhu ra một bọn cào lớn vạm vỡ, mặc toàn quần áo kaki vàng nhạn, đội mũ kép lối nhố sau đứng có nhiều họng súng tự động chĩa tùa tùa. Đứng đầu là một viên tướng Tây chống bà Tòng, cạnh đó có một người lính thổ cao lớn cầm cây cờ hiệu quần đoàn lưu động biển giới thể gầm và dưới ánh lửa tròn vần khắp núi trên đòi thùng lúng, những họng súng đại pháo đen ngòm chĩa cả lên sườn núi, sẵn sàng nhả đạn. Xa xa từ nhiều phía lại có tiếng kèn truyền quân nổi chìm trong gió, đổ cả về phía này. Đại Sơn Vương thần dạ trầm mặt mà bảo: "Chúng ta bị bao vây rồi, tên gầm giỏi thật, hành binh biến chạ, đàng nghe đự đã chuyển vây ngang ngược." "Phiền dữ hả, cứ để mộ đối phó, bèn lên tiếng quát giọng sảng: Tầy gầm, ông muốn sinh sự với bọn giang hồ biên giới, sao bỗng dưng chuyển binh vầy đánh chúng ta. Hai bên cách nhau một con thun cực hẹp không tới 100 thước, tầy gầm chống bà toàn rõng sạc mà nói.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 Tướng Tây Gầm gọi lớn, "Đại Sơn Vương gây xác tàn hại dân gian, làm đoạn thượng du, nạn nhân bị chết kẻ hàng ngàn, không kể đàn bà bị bắt cóc, bản chất phải đem Tây sắc ra trước pháp luật, tứ chứng giang hồ, lạc thảo biên tụy đừng dựa vào cho tròn hoa khí." Đại Sơn Vương nói vọng sang, giọng sảng tựa chuông đồng, cung a phòng đã cháy thiêu.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 Đông âm sổ tiết hét lành, trục giọng làm sĩ tốt bên kia núi giật nảy mình. Sáu tay gầm đựng đưa sải lang chúa đầu đàn ra trước vảnh máu ngựa, có đạo luật nào nói đến chuyện khôi hải đó chưa? Câu nói bất thần của đông âm bá diện làm tay gầm đứng ngần ra trong giày khắc, đám tổng quân cũng phải đưa mắt nhìn nhau vì thực ra cũng chưa ai để ý đến điều đó. Bấy đầu này, các quan chức nhà nước chỉ biết săn đuổi một con quái bốn chân, biết nói tiếng người, hành động như người, mà coi đó như một người sói. Giờ nghe đồng âm nói, cả bọn mới sực nhớ tới chuyện đó, nhưng chỉ phấy giây, viên quan sáu tay gầm vùng nói đến. Trinh điều kỳ dị đó làm toàn quyền thống xứ ra khẩu lệnh, một bản chức phải bắt kỳ được tẩy sắc.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 tay gầm lộ vẻ kinh ngạc trợn mắt, cần họ vó kẻ đại thủ của Tây Sắc bốn chân suốt bao năm khổ luyện kỳ công, nuôi lòng báo oán, giờ cũng muốn bảo toàn cho sói tinh tà điền đầu mất. Đại Sơn Vương nghiêm mặt nói lớn, chẳng có gì lạ đâu, vật đổi sao dời, đời người thay đổi là thường, nhưng giữa này vẫn có những chuyện bí ẩn, người ngoài không nên biết tới là hơn.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 Quản giáo tầy gầm, có những chuyện ông không nên biết lạ hơn, giờ ngu mố chỉ xin ông quên chuyện này đi, coi như đó là một cơn ác mộng biên thùy và rút ngày bình về trấn. Nếu còn cô bắt mà vương, chắc không tránh nổi một cuộc đổ máu tai hại vì bọn mố quyết không để cho kẻ nào phạm đến mà vương. Tây Gầm quát lia cặp mắt mèo quát lớn, bản chức công thể rút binh vẻ, nếu không có cơ chứng đáng, thấy mà vương không bắt giải về Hà Nội, bản chức sẽ có tội với thượng cấp. Đại Sơn Vương thấy Tây Gầm cứ nhất định đòi bắt Ma Vương lại muốn rõ lý do cho thập phản nói lớn, sáu Tây Gầm, ông là một trong tứ dị Năm Tây Gầm, âm Bắc Tiếu, xưa nay vẫn nổi tiếng đa mưu túc trí, tức thời, sắp giờ còn cứ khăng khăng đòi bắt Tây Sắc, đòi biết chuyện riêng của người ta, hãy quên đi, coi tất cả là cợt ác mộng. Tây Gầm cười khô khan, ác mộng còn đứng kia, bản chất yên tâm xao nổi, đại sơn vương giẵng nói lại: Này sáu tây gầm, mỗ nói lời cuối từ nay ba vương chỉ là một bóng mở dĩ vãng, gái à phòng đã được phóng sinh, lão rào lòng chúa hổ ba bể cũng không còn, mẹ con cú chúa phản siêu hóa cũng thành huyền toại, tất cả bị xóa nhòa, tự dưng tây gầm bất chiến tự nhiên thành, còn muốn gì hơn nữa.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 Điếng đại pháo o luôn nam cấp khiến lão phải đứng đại, sung ngừng nam cấp vội hét: "A, sáu tày gầm, ông cho xả pháo cầm chân ta." Tày gầm lại nói lớn: "Nam cấp tiên sinh, chuyện này rắc rối, tiên sinh không nên dính vào, bản chức không thủ gì anh em Giang Hồ tứ chiến, nhưng buộc lòng phải bắt mà vừng sắc, không có lý để trọng phạm đào tẩu." Nam cấp cười ré lên: "Các bạn lão mỗ là người ngay thẳng, trước quyết bắt Giết Tây Sắc, nay quyết bảo vệ Tây Sắc là có lý do, là mỗ tin bạn không cần lý do. Sao Tây Gầm nếu có tin mỗ cũng nên làm thế? Rút sao được, nằm khắp cười lớn. công rút thì mỗ rút, cái này ta tặng Tây Gầm một bài chơi. Giất lời, lôi cái kèn ra đưa lên miệng thổi, tiếng ầm ầm như sấm sét Bọn đại sơn vương cùng đưa thiết pháo khẩu thổi một tràng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 Đề Mỗ nghỉ hai phút, bỗng nghe phía sau Tây Gầm rồi có tiếng kêu lớn quan có người máu đàng nào tới. Tây gầm hô chặn lại, phao nổ đi đùng, thình lình nghe tiếng ai quát lạnh như tiền. Tây Gầm phiền quan cho dừng lại, Mỗ muốn nói chuyện riêng, Tây Gầm giáo giác nhìn quanh chẳng thấy ai, tiếng bí mật cười ha ha hát xuống, sáu Tây Gầm ông sắp loạn óc rồi, chặn cách nào khi không thấy mục tiêu, coi chừng Nếu ỉ vào, kỵ đội pháo đang cường giận ông có thể bị quật chết hoặc nó sẽ trót đùn xuống đầu quản sau đấy. Viên tướng Tây cùng đám tùy cận ngừa mặt lên trông trột dạ, bọn họ đang đứng trong kẹt núi rộng nằm thước bảy Phía sau là gành đá nhấp nhô của một trái núi thấp chạy về hướng đông nam. Tây cầm đã lập một phòng tuyến theo hình cánh cung ôm lấy khu núi này trên các gành đá. Trăng soi chẳng thấy bóng nào, nhưng khi Tây gầm ra hiệu cho hai ba viên tùy cận thuộc giới cao thủ vọt lên trấn đóng, cả mấy viên đều bị một đường kỳ phong mật đánh thốc vào, yếu huyệt, ngã lộn cổ xuống nằm ngay lờ. Quá mê con mồi, ma vương, Tây gầm múa ba tong hét như điền. Người máu nào đó dừng lại, tiến tới gần ta cho rót giữa cục trường bên kia. Tiếng kẻ nam cấp, tiếng khét pháo khẩu của bọn đại phương vương,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 Người người máu sắp tới rồi Mộ bắt sống tay gầm Chỉ còn 30 thước nữa Người máu sẽ tới sau lưng Biết điều ra lệnh đừng bắn còn kịp Chậm là chết oan thì chớ trách Trong vòng mài 10 thước Ông không cậy vào binh hùng tướng mạnh được đâu Tiếp theo tiếng quát Có một bàn tay vô hình Túm lấy ngực áo của viên tướng Tây nhấc bổng lên mặt mà đặt xuống Bất thần tiếng bí mật lại kêu Tay gầm mà ông nguy rồi, quỷ đồng nhi đã tới kịp, tay gầm nhoài mình vươn cổ nhìn sang bên kia núi trước, bỗng thất kinh, hai đốm xanh lẻ như hai đốm lạc vật vờ trôi qua thung hẹp, lướt trên sườn núi nhanh như gió. Sống lại tại biên tủy nhiều năm, viên quan sáu không lạ gì sức lợi hại của trành xó nên vội đưa ba tong lên trời kiểu lớn. Ô la, cả đến bạn già thân nhất của ta đã nàm cấp, giờ cũng bền tây sắc, ta còn mong gì bắt nổi ma vương, lính ken đâu nổi hiệu ngừng bắn.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 Chừng chưa nhận ra hiệu rút binh, bóng đỏ dơ đuôn bàn tay máu chụp xuống đỉnh túng cổ viền quản xấu, nhưng có tiếng quát giật. Bật tất, cô nương, Tây gầm đã thuận rút quân, thì ra bóng đỏ này là rào lòng nữ. Thấy tình thế nguy ngập, vì vào đội Tây gầm, cô gái chạy vòng sang toàn bắt tướng tây gầm áp đảo, buộc phải rút theo đối tàu muội nắm áo tề hoàn công, bắt trả đất vấn dường cho nước lỗ. Nghe gọi, cô gái đưa mắt nhìn quanh, cạnh bà bốn thức trong một hốc đá có một khối xương mờ bột tan rắng, hiện ra một người trẻ tuổi mặc quần áo trùng, áo trắng như học trò, hai con mắt sáng như hai vì sao quỳ, chính là Đông Tửu Đại huynh. Bọn Tây Gầm cùng kêu lên: "Ồ, nhà bác học!" Ai nấy giọm lên, Đông Tửu bước ra khỏi hốc, chào Tây Gầm, đoạn lại sát giao lòng nữ khẽ bảo: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 chuyện nhũ hoa thần, ngu mỗ càng tăng nghi vấn. Đêm cổ đường bá minh thần cũng mơ lạ, ngu mỗ càng tin mình đã nghĩ đúng, nhất là sau đêm ma vương tới nhà tu trưởng Cẩm Văn Đạc mán nhũ thần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 Vì ẩn thầm tê có thể làm lòng người tan tác nhưng dấu sao còn hơn phải sống trong sa mồ. Giọng lòng nữ bất giác ứa nước mắt nhìn Đông thở dài mà hỏi: "Đại huynh đã biết mọi chuyện thê thảm trong gia đình em, huynh đã biết anh Võ Minh Thần là anh ruột cùng cha khác mẹ với em." Ngậm ngùi, chàng trai nhìn cô gái gật đầu khẽ bảo: "Dù sao biết được nguồn thân thế còn hơn đã sống trong sương mù."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 trào lòng nữ lau mắt bắn vọt bình về phía núi bên kia trổi mất dạng, Trương Bắc Học ngót theo im lặng, bỗng thở phi lôi trong mình ra một bình rượu, ngựa cổ tu ừng và khật cứng biến sau quần mất dạng, bên kiền núi bọn đại sơn vương nghe lệnh kèn rút binh, ai nấy thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân trong ngực. Đại vương tiến dịu dàng bảo ma vượng sắc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 Hình ảnh dưới gốc tùng biên trùng cánh phủ, từ đó ám ảnh ma vương hơn 20 năm rồi. Bùi hoàng hôn ghê gớm đó vẫn sáng trực trong hồn tây sắc, ám ảnh nó trong giấc mơ nặng nề. Cũng chỉ vì thế mà năm sau bạc Tây Kiều lại bỏ đi, lần đó gặp lại Tây Kiều chạy trốn cùng Trần Hùng. Nó đã căm giận khen tuông còn hơn lần trước mà vẫn không hấp sát Tây Kiều.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 Thanh linh ma vương sắc rũ lên trở về phía Nụ Hoa Thần, Phi Vụng, Phi Vụng đã về kia, nàng về đón Ma Vương, ai nấy nhìn theo, lúc đó Nụ Hoa Thần vẫn ôm tượng ảnh Ba Cầm Phi Vụng đứng bên vách đối đó cách đó nằm sáu mươi thước, gói di hài đặt ngay trong lòng pho tượng, thở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 Hai đống quỷ xó lập tức xẹt vào khốc đá, quất như hai con đòm đóm lớn, nhưng bóng trắng kia không thấy hiện trả nữa, mà Vừng nói đến. Cẩm vì Phụng đã về đón Tây Sắc, Tây Sắc vào khoai U Minh, chịu tội cùng nàng. Dứt lời, mà Vương đưa cả hai bàn chân vút nhọn lợm trởm móc vào quân họng toàn giật đứt, nhưng Đại Sơn Vương đã đề phòng kịp thời phát trào kinh, nắm lấy, kéo ra mà nghiệp giọng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 Ít phút sau lại thấy cánh phía đông bắc kéo tới, hỏi mới hay đã trổ lên sườn núi, không ngờ đúng tầm súng tây gầm, bọn dạ so liền dẫn mỹ nữ chạy xa tầm đại pháo. Được một quãng lại gặp trận chiến, cả đám phải núp trên núi, men rút dần, như vậy mới thoát lạn lửa thiêu, mà vừng truyền nổi hiệu họp binh, tây sắc mà vườn hồ lớn. Dạ xoa, hãy chia nhau đi kiếm người bị lạc, nổi hiệu gọi toán quân độn tổ, độn thủy cung còn sống sót, dẫn tất cả gái ngũ cung thập viện tới Thác Linh, nghe chúa mà vường dạy việc. Bọn đàn bà dạ xoa, mập trấn cùng dạ gian, Tây sắc bảo bọn đại sơn vương, giờ chúng ta đến Thác Linh thôi. Viên chúa thập vạn đại sơn khẽ bảo, Thác Linh phải viết thượng nguồn Hắc Giang, biên nơi có vầng hào quang chiếu trên trời. Ta tới đó có chuyện gì cần thiết? Có chuyện cần tính trước khi trời sáng, xin cứ tới đó trổi sẽ hay. Dứt đời Tây Giác quay đầu bước đi điện, hình như ma ba vương đã mất nhiều khí lực, dáng đi lão đảo, tâm sự mang mang. Đại Sơn Vương, Võ Mình Thần, Giao Lòng Nữ, Đèo Nguyệt Kiều, và bà Tây Kiều, Nhũ Hoa Thần, ôm tượng ảnh, di hải bà Cầm Phi vụng đi liền phía sau, rồi tới bọn Đông Âm Bá Diện, thần nữ Phù Dung, bà Cao Lan, Thoàn Mình, Vong Lầu, quản kinh lục tục theo sau với cả đám âm bình chó sói tỏng nhân Trương ông Trần Hùng đi lẫn vào đám đông cúi đầu câm lặng như tích chứa trong đồng cả biển tang thương Lối đá quanh co khuất kiểu băng qua mấy dải núi chập trùng dây lát đã tới vùng Thác Linh một miền biên điện núi đèo chập trùng con sông khắc uốn cúc giữa núi đèo ngay xế dưới chân mọi người giữa dòng nước thiết thác nước lấp lánh trồ trắng xóa ẩm ẩm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 Xây sắc chuyển đám người A Phòng đứng lại bên sườn núi Thoải, đoàn cùng bọn đại Sơn Vương, võ Bình Thần vòng sang cả bên khu miếu Sơn Thần. Sườn núi này ít cây cối, quanh miếu có mấy cây đại lớn, trồng đất cổ kính. Đứng trước cửa miếu nhìn sang, cách một cây vực hẹm, chừng 5-7 thước, thấy con thác linh, lưng chừng, đổ xuống hát sang, khí nước lạnh toát, vực sâu khun hút như miệng còn mãng xà, há đớp luồng thác đổ. Thạc đình trong thật hùng vĩ Khiến lòng người càng nhẹ đi Nhiều nỗi sầu cõi thế nhỏ nhen Tây sắc đưa mọi người Đến trước tòa cổ biếu trò sang núi Linh Hỏi mọi người Có vị nào biết tại sao Ngọn núi tác kia ban đêm Lại có hào quang chiếu lên như vậy không Mọi người đang quan sát núi Linh Chưa ai nói gì Lại sơn vương đến bên cạnh tây sắc nói nhỏ Phải tất cả công trình kiến trúc Cụ hoa phòng đều do phần hào quang kia Mà ra chăng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 Bạc cao lan vụt thấp rộng, dân cầu đánh tay hơi người lạ trên miếu. Chắc trong miếu có người, Tây sắc cao lan ra hiệu, dân cầu mới không trù nữa, miếu vong lặng không tiếng động sinh vật. Đại Sơn Vương xòa tay phát điện kình, xòa trước mặt một đường bán nguyệt, bất thần vùng quát lớn. Ai trong đó? Đêm khuya muốn vào miếu làm gì? Im phẳng phóc, tướng núi lại hô, nếu không lên tiếng ta chém chớ có trách. Gươm mèo tộc, chém thẳng vào một đường mạnh như vũ bão, lưỡi thép chạm tóe lửa, Võ Minh Thần từ ngoài vọt vào nói nhỏ nhỏ: "Gươm lớn không điện đách, huynh trưởng để em." Dứt đời chàng trai rút xoạt cặp tiểu kiếm đồng quân chém veo véo vào trong miếu tối, lưỡi thép chứa kinh khủng hàn nhiệt, một nóng như lửa đêm, một lạnh như băng đảo, xoăn trong lòng miếu hoang như xé lụa, thình lình nghe chan chát có vật chạm kiếm khí, tiếp liền tiếng người kêu tru chú như giọng kinh, "Ôi chao, đứa nào đấy gây sự chém tao như vậy?" Tẩy sắc quát, "Ai đó đang đêm sau dám phạm biển thác linh ra mau." Tiếng ai cười sặc, "Ai đó, nghe tiếng quèn dữ à, phải đứng mạo vương sắc không? Ôi chao, a phòng phát cháy, đây gầm đại tấn công, chúa hải lang còn sống được sao?" Tẩy sắc đại đảnh lủng, "Ra mau, sao dám lẩn mò vào miền cấm địa?" Tiếng tràng cười trẻ đấm địa ư, ha ha của trùng thiên hạ, đứa nào biết thì làm chủ, ta tưởng chỗ rải lang thác rồi nên mới chiếm lĩnh, giờ phải người cỏn thọ của quý tỷ triền đôi, nếu không tích tắt làm một tiếng định hơn thua càng tốt. Mà vương hô ra tiếng dị hô vào, bất thần liền hai luồng kình phong từ lòng miếu bay ra qua tốc cửa miếu, đại chân vương nổi giận đánh phản phong vào chặn đại, bắn bốp theo một trái hỏa pháo sáng loạ. Võ Minh Thần vừa toan chém xả vào miếu, bỗng nghe tiếng quát, khoan, tào ra. Rồi phía hậu cung có một bóng phương phi vọt ra đứng sau cây cột đá. Giữa ánh hỏa pháo lập lè sáng rực hiện ra một đảo phương phi trả ngũ tuần mặc áo gấm lam cúc đại loá. Đầu đội khăn chếp, hai mắt tình nghịch như còn nít. Đổ bác Thần vừa thấy mặt người áo gấm cúc đại loá, võ Minh Thần vùng kêu sửng sốt. đồ bác Thần kia vua cờ bạc đại mò tới miếu hoang này làm gì? Tưởng đạo tiên sinh đang gây sự tò mò dưới phố chứ? Người trong miếu chính lão thần đổ bác, lão ẩn sau cột hậu cung ló đầu cha, thấy võ minh thần đứng với tây sắc, đại sừng vườn, bất giác kêu lên sừng sốt cực độ. Ôi chào, tưởng ai hóa ra người bạn trẻ thần nhũ hoa, ôi chào đềm nọ trên chuyến tàu phú thọ yên bái, người anh em vô đầm non con gái tẩy gầm, ngồi trong toa nhài nhũ, Lão đổ này thấy chuyện đổi đời, đã muốn giải nghệ, ngồi cười cho sướng mồm. Nay mỏ đi miếu hoa lại gặp người anh em đi cùng tây sắc như trì kỳ, lại cả thần xạ vân nam kèm bên, ôi trao chuyện đời sấp ngửa như quay đặt. Lão đổ này lại muốn chơi mấy canh xỉ phé rồi, sâu vạn cổ, điên đầu vẹo cổ, ha ha. Minh Thần nói lớn, đổ bác thần, chuyện còn uẩn khúc, mỗ đâu có phải là nhũ hoa thần. Lão tiền sinh tới đây làm gì đó? Đỗ bác thần rút trong bọc ra bộ đồ nghề xóc đĩa, thứ bát có âm lạ như tiếng đàn trai lão xóc điền hồi tấu ê à. Phụng cờ đồng, phụng cờ bạc, phụng đồng đổ bác, nhập vào con bạc, làm một canh ngựa anh em, tính ăn lầm thua, vô ý mất tiền, tay sắc mà vương, làm một tiếng, được ăn cả ngã về không, cầm đỏ ăn không kịp. Mình thần bước vào bảo, đỗ bác thần không phải nơi mở sòng bạc, Tiên sinh vào đây làm gì?" Nam Đỗ cười sảng sặc, thần ngốc, "Thế người anh em đến đây làm gì, chia đôi nhé? À, còn thần Dạ Vân Nam, Tây Sắc, thôi chia tư, lão Đỗ này ăn một phần thôi, một phần kho vàng thác linh đồ quý rồi đấy." Mình thần ngạc nhiên quay nhìn, Tây Sắc Ma Vương trầm lời, tòa hoang miếu thở thần hoàng kim. Thác linh này chính là co vàng vô giá, vàng trong ruột núi, đêm chiếu hào quang, cùng A phòng xây nên cũng nhờ vùng thác linh này. Mãi lúc đó, võ mới hiểu đợi đại Sơn vương nói hồi nãy, quay vào phía đổ bác thần mà vườn cười mà bảo, nàm đổ lão sẽ co phần vàng nhưng giờ hãy tạm lui, tầy giác có chuyện riêng muốn nói. Không thể tà nổi về kinh ngạc của vua cờ bạc này.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 Thắp đuốc đưa cho thần dạ, thần võ vào hậu cung. Vách tường dựng đứng thì rất đồ bác thần cũng mới mỏ tới. Chưa khám phá ra, tay sắc giật một cái chốt bí mật, mở ra một cửa hầm đen thui sầu hùn hút. Mỏ vàng trong ruột núi, đường hầm ăn thông sang bền thác đinh. Mỏ này vàng ra nhiều cục vón cục lại, to bằng trái cam, nguyên chất phẩn lớn. Chỉ trở qua đã dùng được công như quảng vàng. Đèo Văn Dũng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 Đằng dãy núi Tây, từ mấy ngả tiếng tù và vang các đám tàn quân đồn thổ, đồn thủy đang đứng đầy dượn núi, một bên là các bảy nữ các cung viện A phòng, ai nấy mặt mày giáo giác, vẫn chưa hết kinh hoàng rúng rốt trước biến cố kỳ dị xảy ra. Nhiều tên quân đen còn mang thương tích đầy mình sau trận tử chiến cùng với lính Tây gầm, nhiều tên ta bị lửa điểm cháy cả quần áo, lẫn vào trong các đội quân đen trùm cả mặt là những toán lính hồng cẩu quẩy đeo súng ống dữ ngời. Thực ra đây cũng chỉ là những toán xung kích cao thủ giỏi kinh công mằng lốt sơn cầu. Giây phút lại thấy mấy mụ dạ xoa dẫn tới hàng đàn sơn cầu, xói bị lửa chạy tán tàn vào rừng. đứng trên khu miếu nhìn xuống dưới trăng tà, quân thú của ma vương vẫn còn đầy đàn. Tuy đã bị chết khá nhiều, lực lượng này vẫn dư sức làm đảo điên thiền hạ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 Dứt lời, ma vương bèn quay đại, truyền nhũ hoa thần đèo nguyệt kiều, khiêng bàn trong biếu ra đặt tượng ảnh di hải cầm phi phụng lên đó và thắp mấy nén hường nghỉ ngút. Đoạn đảo đảo tiến ra bên gảnh đá, gần cây đại đớn, giờ tay lên nói lớn. Nghe đây, quân các cung, đàn bà con gái các viện, các người đến với ta bấy lâu, có kẻ hơn 20 năm, một lòng trùng nghĩa, xa cách người thân thích quê hương, không dám tà thán.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 Thành như cái không khí kỳ dị phi phàm dưới a phòng đã ăn tảo mạch máu của đám thủ hạ, mỹ nữ các cung viện hầu hết tuy có mừng vì đoàn tụ với gia đình, nhưng ai nấy có vẻ ngẩn ngơ luyến tiếc lạ kỳ. Tuy vậy, vốn đã quen phục tùng chú Tể A Phòng, cả đám không dám nói gì thêm, chỉ kêu chú Vương vạn tuế, rồi tất cả đều phủ phục xuống chào, đoạn đứng lên cúi đầu ủ rũ đi xuống mạn bờ sông. Ánh trăng chiếu vàng úa soi từng đoàn người vận lặng lẽ kéo đi, trông như những cây bóng đang đi vào cõi xa xôi nào Tây sắc dơ tay lên cao và cứ thế bất động, dòm theo bọn đại sơn vương cũng đứng im lặng trầm mặt. Tự nhiên, ai cũng thấy buồn mang mang, bà Tây Kiều đứng sát trong miếu với giọt lòng nữ, đèo nguyệt kiều, trông ra nước mắt cứ chảy dòng dòng. Bỗng thấy tây sắc thở vào một hơi khá dài, quay mình lại, chậm bước vào chỗ đại sơn vương, thòn, quăng, đứng phát ra trầm dọc mà bảo. Cảm ơn thầy trò chư tập phạn đại sơn, cảm ơn lòng độ lượng rộng như đông hải, cảm ơn đồng âm bá diện, khan sao đinh, dung thần nữ, cảm ơn tất cả đã từng họ đèo gặp vòng oan nghiệt, sẵn sàng chuyện khủng khiếp hơn 20 năm trừng tội ác ma vương. Nhưng di vãng đẻ triệu linh hồn với lòng tốt này, Tây còn biết làm gì hơn nữa. Đại dân vương dịu dàng bảo Qua cơn dòng tố này trở lại sáng, bóng xế trăng tà rồi thái dương hồng sắp lên. Hãy quyền dĩ vãng, tu trưởng định làm gì? Thờ dài tây sắc lầm bẩm còn làm gì khác nữa? Cho sói còn làm cách nào hơn là trở lại trừng giả sống đời dã thú để cố quên đi dĩ vãng gớm ghê? Nhiều người kiến đáo thở dài khẽ trùng mình như đã hình dung được tất cả nỗi sầu khủng khiếp của con người mang dính lốt sói để sống cô đơn lang tăng trong từng già giữa bảy dạ thú. Bà Tây Kiều, bọn võ Minh Thần vùng kêu lên. Không không, Minh Thần tiến lại mà bảo. Vụ thần khá bình tâm, còn trận đi triệu thánh y mài hòa thùng giải vẫu lấy lốt ra sơn cẩu ra. Vụ thân không phải đi đầu cả. Tây Sắc lắc đầu, hai thứ da đã hòa đảm một vì ti huyết quản thông nhau. Lấy ra được chỉ còn là cục thịt ghê tởm hơn lốt ráy, giật lại Trần Tây Sắc vùng nói đến, cầm phi phúng thác oan hơn 20 năm, di hài chưa chôn, Tây Sắc làm lễ tang, tiếc thay không có phường kèn, lão tiên sinh Nam Cấp người đâu rồi? Có tiếng người vọng khắp đó đây trộm một bóng lòa xòa từ gành tối phía dưới vọt lên, đứng trước mặt mọi người, hiện ra một ông già quác thước nhưng sắc diện như chứa đựng cả nỗi cõi thế muôn đời, chính là Nam Khấp. Có chuyện gì cần mổ đấy? Mà vương lại bảo, người thắc oan nếu được nghe kể Nam Khấp hồn chắc được siêu sinh, kẻ có tội lỗi cho ra đi có kẻ Nam Khấp cuộc tử đi chắc được nhẹ nhàng. Nam Khấp gật đầu. Mô lão chưa hiểu chuyện chi, nhưng lão cần đến gấp, gấp đầu có quẩn ngại. Ôi, coi đời này cuối cùng rồi không thoát phân ly. Nói xong, lão tiến lại bên bàn thờ cầm phi phong, đưa kèn lên miệng thổi liền. Tiếng kèn vang lên buồn đổ khủng khiếp như ai oán, như than, như tích phát cả một vạn nỗi sầu dường thế, ai nghe thấy cũng dậy lòng sầu ghê gớm. Nam cấp mới thổi hết nửa bài kèn.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 Dứt bài càn, thì chính lão nam cấp mặt cũng đỏ hoe mà vừng buồn rũ rời, rút trong túi ra một cục ngải cho Võ Minh Thần mà bảo: "Đào Văn Dũng, hãy thay ta giải độc cho đám thủ hạ mỹ nữ A phòng, cấp lộ phí cho bọn họ về nguyên quán, còn là con trưởng, hãy thay cha mà trông nom lấy các em của con, trong mấy đứa chỉ có Đào Kiệt là đứa giỏi có thể đi theo đường đã đi." Minh Thần đỡ lấy cục ngải ngơ nhưng chắc định đi đâu?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 À, trăng xế tà, bóng trời cao lồng động, cuộc sống tran hòa, ai cũng sợ ni. Xưa ta cũng sợ ra đi vào tĩnh mịch, nhưng giờ không sợ miền tịch mịch nữa. Tự nhiên tây sắc nhanh nhãn các thường, bất thần nhảy sổ tới bồ đuôn lấy di hải cầm phi vọng. Có mấy người khác thấy đà lên, giật mình xẹt tại dang tay định cản ma vương, nhưng ma vương tráo chụp được gói di hài, lật xuống lùi rế dưới nách binh thần, tay kia vồ nghiến đấy ngọn tiểu đông quân cắm sau vai thần, mà bắn vọt mình ra ngoài. Sau lưng ma vương la vực thẳm, sẽ binh ngọn thác linh đồ ào ào xuống vực sâu hút, dòng hắc răng biên quần cuộn dưới trăng vơi, nhiều tiếng ré gọi, bóng người đổ sâu ra, ma vương xoay sau cây đại, vụt ngửa mặt cười hét. Trời cáo lộng lộng trăng xế biên Thùy cầm phi phụng đã về đón ta, ta còn chết gì cõi thế. Hà hà, một kiếp nhân sinh, núi dường sồng máu dọc ngang đất trời, cuối cùng vẫn kiếp phủ du. anh thép nhoáng lên, tiếp theo một tiếng chát tué lửa, cả nửa ngọn kiếm đông quân đã cắm phập sâu vào trong bụng của mà vương, xuyên qua mấy lần giáp sắt, ra sờn cẩu. Tay ma vương rùn dữ dội, tiếp theo tiếng chát kéo dài, lửa xanh tué, lập lè, dọc tử trình xuống. Ma vương hét lên một tiếng, nem vụt đợi kiếm sang bên mà cắm phập vào một thân cây cạnh võ mình đẳng. Hai bàn tay móc sâu vào trong bụng, giật một cái mạnh, ánh trăng chiếu trích, máu phọt tung tué. Ai nấy dòm ra, đã thấy bụng ma vương mở bành ra, dạp sắt đốt thú cong veo, ruột gan ma vương sổ ra một đống.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 Có một bóng người chít khăn xô, cưỡi ngòn ngựa đen đi theo bờ nước lên vùng thác linh, đứng bên cạnh nhìn xuống vùng hác giang. Bỗng từ đâu có một cô gái cưỡi con veo đen đi tới, lặng lẽ như cây bóng. Hai người nhìn nhau, cùng lấy ba cái vòng vụt xuống vùng xoáy, ném xuống đó, rồi hai người chia tay hai ngã. Chàng trai ngược đường lên biên thủy, bỗng nghe tiếng động, chàng ngẩn lên, chua núi Vân Nam và Thòn Quang đứng đó. Võ Mình Thần hiền đệ đi đâu, ta biết một nơi có thể giúp em khuây khỏa nỗi sầu, đó là xứ Phủ Dung. Thiết kỷ quay đầu đi về hướng Apu Trải, miền bà biển giới. Mấy tháng sau, lại có một chàng trai mặc áo đại trắng ngồi trên đứng ngựa, ngựa cổ uống rượu đến say mềm.